Này trong chốc lát, thư A-di thật là nửa điểm ý tưởng cũng không, cảm giác cả người đều là bay, những người này thêm ở bên nhau chính là cổ võ giới nửa cái giang sân A, cái này tiểu khu đến tuột cùng là có cái gì mỹ lực, đem những người này đều tụ tập ở chỗ này. Thư A-di một bên phát động xe, trong đầu tự nhiên là nhớ tới những người này trong miệng nhắc tới cô tiểu thư, vị này cô tiểu thư hẳn là chính là ngày đó giúp nàng sửa xe nữ hải nhi không sai đi. Nghĩ đến đây, Thư A-di lập tức cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức, nhi tạp, ngươi cái kia tiểu khu đỉnh hảo ngoạn, ta quyết định ta muốn dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau trụ. Bách Lý Bân tiễn đi thư A-di lúc sau, trên mặt tươi cười biến mất. Trở về đi vài bước, trúc nguyên cùng đường thanh thu đều còn tại chỗ, hắn chiều đường thanh thu dôi tay, ta muốn đổ vật đâu. Đường thanh thu đưa cho hắn một phần phong kín văn kiện, sau đó mở miệng, liền không thể đánh cái thương lượng. Ta tưởng cố tiểu thư đã đem ta kéo đen, ta đánh nàng điện thoại vẫn luôn là đánh không thông trạng thái. Bách Lý Bân tiếp văn kiện xoay người liền đi, không đến thương lượng. hắn phía sau, Trúc Nguyên yên lặng nhìn thoáng qua đường Thanh Thu, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, huynh đệ, ngươi cũng bị kéo đen. Đường Thanh Thu gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng, đi Bách Lý ra đi. Nay quả thực thực cùng Trúc Nguyên tâm ý, hắn lập tức gật đầu, hai ba bước đi theo đường Thanh Thu đến gần Bách Lý Bân trong nhà. Mà Bách Lý Bân, cầm đường thanh thu cho hắn văn kiện vào phó gia, Phó gia, phó duy cùng phó tuyết quân còn không có trở về, hai cái hắn đều không thích người không ở, Bách Lý Bân tâm tình thoáng tốt hơn một chút. A Bân, sao ngươi lại tới đây? Bách Lý ôn tây mở cửa, thấy là Bách Lý Bân, nàng sửng sốt một chút sau nghiêng đi thân làm hắn tiến vào, có chút kinh hỉ, đây là lần đầu tiên Bách Lý Bân chủ động tìm hắn. Bách Lý Bân đến gần phòng khách, phát hiện Bách Lý ôn tây đang xem điện ảnh. Video trùng truyền phát tin đúng là kia bộ binh bên sông Sơn, hắn còn nhìn đến trên bàn một đồng giấy, hẳn là xem điện ảnh xem khóc. Bộ điện ảnh này Bách Lý Bân cũng xem qua, bởi vì là cố khê tiểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh, hắn lúc ấy còn riêng mua phiếu tiến dạp chiếu phim xem. Không nghĩ tới Bách Lý Ôn Tây cũng đang xem, nghĩ đến đây, Bách Lý Bân thần sắc hơi chút nhu hòa một cái trước mắt. Bách Lý Ôn Tây cấp Bách Lý Bân đổ một ly trà, A Bân, ngươi ăn không? Không cần phiền toái, cô cô. Bách Lý Bân lắp đầu, hắn nhấp một chút môi, sau đó đem văn kiện đẩy đến Bách Lý ôn tây trước mặt. Ta hôm nay tới, là vì một sự kiện, ta tưởng ngươi có quyền lợi biết. Bách Lý Bân biểu tình thực nghiêm túc, làm Bách Lý ôn tây theo bản năng nắm chặt tay, nàng có chút khẩn trương hỏi, a Bân, đây là cái gì? Ta cũng mới biết được không bao lâu. Bách Lý Bân ấn hạ chán, vốn dĩ không tính toán nói. Nhưng là ngài vị kia nữ nhi hành vi thật sự quá mức, chuyện này dựng hẳn là sẽ không theo ngươi nói, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Về tình về lý, ngài rốt cuộc vẫn là bách lý ra người. Nhắc tới khởi phó tuyết quân còn có ngày đó chạm vạ uy hiếp cô khê tiểu nói, bách lý bân biểu tình nháy mắt chuyển lãnh. Bách lý bân thần sắc quá nghiêm túc, làm bách lý ôn tây ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, thế nhưng còn liên lụy đến phó duy, cái này làm cho bách lý ôn tây càng thêm để ý nàng mở ra văn kiện. Cô cô, ngài vẫn là đi trong phòng xem đi Bách Lý Bân đứng dậy, còn có, tốt nhất đừng làm dựa biết. Dặn dò xong lúc sau hắn cầm di động ra cửa. Mới vừa đi đến cửa thang máy khẩu, liền gặp gỡ Phó Duy cùng Phó Tuyết Quân hai người. A Bân. Phó Duy không nghĩ tới sẽ thấy Bách Lý Bân, lập tức chào hỏi, hắn bên người Phó Tuyết Quân lại như là mất hồn giống nhau, ủ rũ cục đôi. Bách Lý Bân kêu một tiếng dượng lúc sau liền vào thang máy. Liền giống như không có nhìn đến phó tuyết quân giống nhau Hắn tính cách xưa nay đã như vậy Phó Duy cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn chỗ Bách Lý bân về đến nhà Liền thấy ngồi ở trong phòng khách ba người Trúc Nguyên, đường Thanh Thu, mộ dung phi diệp Thái thúc cho bọn hắn thượng trà Lúc này bọn họ đang ở uống trà Trúc Nguyên ngươi như thế nào một bộ bị sinh hoạt cờ di bộ dáng. Mộ dung phi diệp nhìn Trúc Nguyên Vẻ mặt tò mò Trúc Nguyên ngắm mắt mộ dung phi diệp Cúc ngay, lười đi để ý hắn. Trúc Nguyên này tính tình kém đến. Mộ dung phi diệp trứng mắt, cùng vạn sĩ tuyệt có đến liều mạng. Sau đó hắn lại đi theo đường thanh thu nói chuyện, đường thanh thu không để ý tới hắn. Đêm nay là đều làm sao vậy? Mộ dung phi diệp nhìn mắt di động, vạn sĩ tuyệt tin tức cũng không có hồi. Đến, xem ra cũng là không để ý tới hắn. Các ngươi đêm nay dọa đến giang phu nhân. Bách Lý Bân đẩy cửa tiến vào. Đối nhìn đến ba người không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nhàn nhạt mà nói. Liên cái này tiểu khu, lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy cổ võ giới người, thân phận đều còn không thấp, Giang phu Ú nhân khẳng định là bị sợ hãi. Nói lên cái này ta nhưng thật ra hoài nghi mộ dung phi diệp xoay hạ trong mắt, Giang bá mâu sẽ không cũng là tới tìm Cố tiểu thư đi. Không phải Bạch Lý Bân lúc đầu, nàng đại khái là biết có như vậy cá nhân tồn tại, nhưng là không biết cụ thể là ai, các ngươi đừng lòi. Đương nhiên mộ dung phi diệp trước mắt sáng ngời, giang bá mâu đến lúc đó nếu là đã biết, khẳng định sẽ thực hảo chơi đi. Hắn đây là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Tưởng tượng đến nơi đây, mộ dung phi diệp hứng thú tới, khi nào làm cố tiểu thư tiến cổ võ giới chơi chơi. Ta xem cái kia tiểu yêu nữ gần nhất rất đắc ý a đều 62 tầng. Nàng nếu là vào cổ võ giới, cổ võ giới khẳng định phải bị náo đến long trời lở đất. Đường Thanh Thu đột nhiên mặt vô biểu tình mà mở miệng, nay thế tục giới đều bị nàng rào thành một cái lốc xoáy, tới kinh thành không bao lâu thời gian, trần gia, bạch gia, phó gia trước sau ba cái đại gia tộc, đều bị nàng chơi hỏng rồi. Nga, không ngừng là kinh thành, quốc tế đều bị nàng chơi hỏng rồi. Này nếu là vào cổ võ giới, cổ võ giới đủ nàng chơi sao? Đường Thanh Thu đều có thể tưởng tượng đến giang thư huyền cho nàng thu thập cục diện dối giắm cảnh tượng. Hắn lời này vừa ra, còn thừa ba người thâm chấp nhận. Đặc biệt là Bách Lý Bân, nơi này không ai so với hắn rõ ràng hơn cố khê kiểu thực lực, này nếu là vào cổ vọ giới, hắn thật đúng là có điểm chờ mong. Bị ba người thảo luận cố khê kiểu, lúc này đang ở giáo hoa hữu lâm làm bài tập. Làm được một nửa thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc, tiểu hoa tử, tỷ tỷ có việc nhi đợi chút trở về giáo ngươi. Dứt lời. Thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất. Hoa hữu lâm, cố tỷ tỷ ta ấu tiểu tâm linh chịu không nổi như vậy tàn phá. Bưng hai ly sữa bỏ ra tới trương tẩu có chút nghi hoặc, tiểu kiểu đâu. Hoa hữu lâm, hắn sợ nói ra hù chết ngươi. Trương 455-140 có gạt ta sao? Canh một. Giang phu nhân một bên lái xe, một bên mang theo bờ lưu tút hai nghe cùng Giang thư huyền trò chuyện. Ta cảm thấy ngươi cái kia tiểu khu địa linh nhân tuyệt. Thích hợp chúng ta này đó lão nhân. Nàng nghiêm trang mà nói xong một câu, cũng không cho Giang Thư Huyền trả lời thời gian, lập tức liền cắt đứt điện thoại. Giang Thư Huyền ở bên kia nhíu mày, tức mỏng môi gắt gao nhấp hởi, thon dài bánh nhuận ngón tay thỉnh thoảng gõ cái bàn. Mỗi gõ một chút đều làm chờ ở trước mặt hắn một cái cùng một bánh trong lòng run sợ. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau lúc sau không khỏi đem đầu rũ đến càng thấp. Sau một lúc lâu, Giang Thư Huyền cấp rằng hắn đã phát một cái tin tức quản hảo lao bà ngươi. Giang hắn hồi đến đặc biệt mau, ngươi quản được lao bà ngươi. Giang thư huyền, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Giang phu nhân cắt đứt điện thoại lúc sau, đem xe chạy đến một cái đại đạo thượng, đây là chuyên môn đi thông cổ võ giới đại đạo, hắn không dân cư, màn đêm đã buông xuống, nàng một mình một người đem xe khai ở trên đường cũng không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Đột nhiên phanh mả một tiếng, Thứ thiên mà rơi một cái giữa chưa tạp đến nàng trên xe. Giang phu nhân lập tức dấm phanh lại, đồng thời cũng thấy rõ tạp nàng xe kia đạo thân ảnh, nàng kinh ngạc mà xuống xe, trưởng lão. Có điểm thượng tuổi giang trưởng lão ngượng ngùng mà bò dậy, sửa sang lại chính mình to rộng quần áo, sau đó cung cung kính kính mà triều giang phu nhân không lưng, phu nhân. Những lời này qua đi, phương đông đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, phu nhân chạy nhanh đi. Sao lại thế này Trong không khí huyền khí chấn động Giang phu Úi nhân lập tức tế nổi lên chính mình bản mạng pháp bảo Một thanh quốc phiến Chôi này cây quạt ra tới lúc sau trùng quanh hơi thở trở nên khủng bố lên Trưởng lão ngưỡi như thế nào lại ở chỗ này Giang trưởng lão khuôn mặt vốn dĩ có điểm nghiêm túc Nhưng là nghe xong giang phu Úi nhân nói Lúc sau hắn khỏe miệng run rẩy một chút Hắn sẽ nói hắn là tới thăm hòa bình tiểu đội đế như sao Sau đó nhân ra đế không có tìm được hắn ngược lại bị người tiểu đội ngược một đốn đến cuối cùng vẫn là nhân gia hòa bình tiểu đội cứu hắn chuyện này hắn sẽ nói sao đương nhiên sẽ không frank giữa không trung đột nhiên rơi xuống một cục đá trưởng lão mới vừa giơ tay giang vu nhân cốt phiến nháy mắt liền bay đi ra ngoài đánh nát kia khối thật lớn cục đá trưởng lão nhìn cách đó không xa kia một đoàn khoảng cách nơi này càng ngày càng gần hấp ảnh đại kinh thất sắc phu nhân đi mau Thân là cổ võ giới một viên buồn bọn họ cơ bản trách nhiệm chính là bảo hộ thế tục giới, loại này thời điểm nàng sao có thể sẽ một mình rời đi. hắc ảnh dây tiếp theo liền giống như gió xoáy giống nhau tới hai người trước mặt, riêu ra mục dẫn theo đoàn người, bất thời giờ nhìn thoáng qua bên này, quát lớn, hai người các ngươi như thế nào còn không rời đi, nhanh lên, chúng ta muốn chịu đựng không nổi. Theo hắn nói âm, kia đoàn hắc ảnh đột nhiên mở rộng, sau đó nổ tung. Mười cái người vạm vỡ trên người tản ra khủng bố hơi thở. Liên ở Diêu gia Mục bọn họ chịu đựng không nổi thời điểm. Giang Phu Nhân cốt phiến vì bọn họ chặn là cái người vạm vỡ công kích. Ngũ hành trận pháp. Diêu gia Mục rảnh rối. Lập tức chiều này một tiểu đội người buông đến. Toàn bộ tiểu đội đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện. Ngũ hành trận pháp là cố khê kiểu tay cầm tay dạy bọn họ. Hắn vừa nói sau. Những người khác đều lau bên môi vết máu. tự phát đứng ở chính mình vị trí. Giang Phu nhân có điểm chịu đựng không nổi, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn đã cùng riêu ra một đám người rằng có mười cái người và vỡ, trưởng lão, này đó đều là người nào. Thế nhưng các đều đạt tới khinh thân cảnh giới. Kinh thành đột nhiên xuất hiện tên côn đồ so sánh với này những người và vỡ, trưởng lão càng kinh ngạc mà là kia một đám dẫn khí kỳ người thế nhưng có thể chắn được một đám khinh thân kỳ, này quả thực nghe rợn cả người. Trưởng lão hội người như thế nào còn không có tới. Phanh, Một cổ càng cường đại huyền khí cùng sát khí tứ phương giao động mở ra. Giang phu nhân bị bắt lùi về sau vài bước, nàng nhìn đánh với hai bên, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ thần sắc, bực này lực lượng va chạm, cho dù là ở cổ vọ giới, cũng là khó có thể thấy. Cánh tay đột nhiên bị một người đỡ lấy, một đạo réo rắt thanh âm từ bên tai vang lên. Thưa A-Z, ngài không có việc gì đi. Tiểu kiêu. Giang phu nhân thần sắc khẩn trương, ngươi ở như thế nào lại ở chỗ này, chạy nhanh rời đi, nơi này không phải các ngươi này đàn người thường ngốc địa phương. Cố khê kiểu đỡ nàng lúc sau, liền ngẩng đầu xem đối chiến hai bên. Cố tiểu thư, mạnh nhất ngũ hành trận pháp đều bị đánh lui, riêu ra một đám người đấy lòng đều không khỏi dâng lên tuyệt vọng chi sắc, lại không nghĩ rằng tuyệt vọng hết sức thế, nhưng thấy được cố khê kiểu thân ảnh, bọn họ mừng rỡ như điên. Cố tiểu thư, Đây là ở Têu Ai. Giang phu nhân cùng trưởng lão đều là không hiểu ra sao, bất quá cũng biết này tất nhiên cũng là cái lợi hại nhân vật. Tiêu Kiều, kiều ngươi chạy nhanh rời đi, lại tới nữa một vị Cố tiểu thư, tất nhiên không phải dễ chọc nhân vật. Đối chiến hai bên đều không phải cổ võ giới nhân vật, trước mắt lại tới nữa một vị không biết sâu cạn Cố tiểu thư, Giang phu nhân đại kinh thất sắc mà chiều trung quanh nhìn lại, sau đó đem trong tay cốt phiến nhét vào Cố Khê kiểu trong lòng lược cái này nhưng bảo ngươi bình an. Thưa A ngài đừng nóng nổi. Cố Khê Kiều nhìn cốt phiến liếc mắt một cái, sừng sốt một chút, sau đó đem cốt phiến nhét trở lại giang phu nhân trong lòng lược. Nàng tiến lên một bước, đi đến đối chiến hai bên trung gian, trung gian huyền khí bốn phía, sát khí tận trời, người khác căn bản là tiếp cận không được nửa phần. Nàng tương bước một, đi được rất chậm, tố sắc y lì ngủ cùng đen như mực sợi tóc nhẹ dương, trong ánh mắt hàn ý bất người. Cố tiểu thư. Diêu ra một đám người từ trên mặt đất bò dậy, đều đứng ở nàng phía sau, giống như tìm được rồi người tâm phúc. Cố khê kiều nâng lên tay, bạch ngọc đầu ngón tay quanh quần màu tím tia chớp, tuyết trắng mặt bị màu tím điện quang một ánh, càng cảm thấy minh diễm. Nàng chính là vị kia cố tiểu thư. Giang phu nhân nhìn kia nói thanh lệ thân ảnh, ngơ ngẩn hỏi. Hình như là đi. Trường Lão ánh mắt hốt hoảng, ở nhìn đến vị kia cố tiểu thư trong tay vứt ra một đạo cánh tay thô tia chớp. Đem những cái đó người vạm vỡ trà đạp đến chết đi xuống lại. Tiêu chớp, vừa lúc là này đó tạ vật khắc tinh. Trường lão lau mặt, hắn rốt cuộc biết vì cái gì những cái đó hòa bình tiểu đội người như vậy thô bạo, hẳn là đều là cùng vị này cố tiểu thư học đi. Tiểu đầu gỗ, những người này giao cho ngươi Nay mươi cái khinh thân kỳ người vạm vỡ mười trọng lực lượng hợp ở bên nhau, có thể so với bẩm sinh đại viên mãn cảnh giới tuy là cố khê tiểu cũng là phế đi một phen tâm thần nàng sắc mặt càng thêm bạch tiểu hoa tử tác nghiệp còn không có viết xong diêu gia một từ trinh lăng trung phản ứng lại đây sau đó gật đầu ta đã biết cố tiểu thư hắn tiếng nói vừa dứt cố khê tiểu nháy mắt liền biến mất tại chỗ nàng đi rồi diêu gia một phân phó thủ hạ đem này mười cái người vạm vỡ bó lên sau đó ném tới giang gia trưởng lão bên chân lược tay lại loại sự tình này Bọn họ cùng cố khê tiểu học được cũng là 89 phần 10. Cổ võ giới người không ở thời điểm, bọn họ trực tiếp ném cục cảnh sát, hiện tại có cổ võ giới người vừa lúc, đỡ phải bọn họ nhiều đi một chuyến lộ. Trường Lao giấu đi nội tâm chấn động, thấy như vậy một màn, khóe miệng run rẩy một chút, Diêu tiên sinh, gia nhập cổ võ giới đi. Hắn tự nhiên biết, Diêu gia mục này đoàn người không phải cổ võ giới, ở không có thí luyện các dưới sự trợ giúp có thể tới đạt loại tình trạng này. Nếu là vào thí luyện các, kia còn lợi hại. Cũng bởi vậy, hắn nhiệt tình tương mời, lấy các ngươi thực lực, ở cổ võ giới, nhất định có thể trở thành vị thứ tư đầu sỏ. Không được riêu ra một lắc đầu, chúng ta muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Giang trưởng lão, hoan nên lần sau lại dẫn người tìm chúng ta đánh nhau. Nói xong lúc sau, mang theo đoàn người xoay người rời đi. Trưởng lão, 10 phút sau. Cổ võ giới trưởng lão hội nhóm mới mang theo một đám người vội vàng chạy tới. Bọn họ nhìn đến thảm thiết chiến trường, còn có sắc mặt trắng bệnh Giang phu nhân, đại kinh thất sắc. Nếu là chờ các ngươi lại đây, các ngươi liền chờ cho ta cùng Giang phu nhân nhặt sắc đi. Giang trưởng lão nhìn này đó tới như thế không kịp thời trưởng lão hội người, cảm thấy cùng hòa bình tiểu đội vị kia cố tiểu thư so sánh với, bọn họ hiệu suất thật sự quá thấp. Mộ Dung gia trưởng lão xem nhẹ hắn nửa khí, ngược lại hỏi. Vị nào đại năng ra tay cứu các ngươi? Hòa bình tiểu đội người. Nói nơi này giang trưởng lão thở dài, mộ dung trưởng lão, về hòa bình tiểu đội chúng ta không cần lại đi thử. Vì cái gì? Đường gia trưởng lão phân phó một đám người xử lý xong đó là cái người vạm vỡ lúc sau, liền nghe được giang trưởng lão nói, không khỏi hỏi, ngay từ đầu kiên trì muốn tra bọn họ không phải ngươi sao. Quá đả kích nói tới đây giang trưởng lão không khỏi đỡ chán. Ta lần đầu tiên cùng hòa bình tiểu đội người giao thủ thời điểm, bọn họ còn không hề phản kích chi lực, lần thứ hai cùng bọn họ giao thủ thời điểm, bọn họ đã ở ta thuộc hạ an toàn chạy thoát, lần thứ ba cùng bọn họ giao thủ thời điểm bọn họ cũng đã có thể hoàn toàn nghiền áp ta. Lúc này đây, càng là bọn họ cứu hắn, nếu là không có hòa bình tiểu đội người ra tay, hắn sớm tại cùng đám kia người vạm vỡ một đối mặt thời điểm đã bị chụp đã chết. Hơn nữa. Bọn họ còn sẽ một loại quỷ dị trận pháp, nếu ngay từ đầu bọn họ liền dùng cái này trận pháp, ta hoàn toàn vô pháp phản kích, nhưng mà bọn họ vô dụng giang trưởng lao nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, cho nên ta phỏng đoán bọn họ ngay từ đầu là lấy ta làm như bồi luyện. Nghe được giang trưởng lao nói, đường trưởng lão cùng mộ dung trưởng lao không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiện thực chấp pháp đội đội trưởng ăn vạ trên mặt đất không chịu đi ra ngoài cùng hòa bình tiểu đội giao phong. Hiện tại đường đường trưởng lão hội đại trưởng lão như vậy một bộ sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Mặt giang trưởng lão đều bị đả kích thành như vậy, cái kia trống rông xuất hiện hòa bình tiểu đội đến tụt cùng là cái gì địa vị? Đường trưởng lão yên lặng nghĩ, hắn đời này cũng không nghĩ gặp phải hòa bình tiểu đội bất luận cái gì một người. Tại đây đồng thời, chuyện này thực mau đã bị này đó các trưởng lão sửa sang lại xong chia một ống. Cổ võ rơi trống rông xuất hiện như vậy một cổ cường đại thế lực. Bọn họ không có khả năng coi như cái gì cũng không phát sinh. Một ống cầm này đó văn kiện gõ cửa tìm Giang Thư Huyền. Đi vào thời điểm, phát hiện một bánh cùng một cái đều ở, Giang Thư Huyền ngồi ở cái bàn biên túi đầu nhìn di động không nói lời nào, không khí có chút lánh lăng. Một bánh cùng một cái liều mạng chiều một ống đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần lúc này chọc Giang Thư Huyền. Một ống thần sắc quá kích động, căn bản liền không chú ý một bánh cùng một cái ánh mắt mà là hương phấn mà đem văn kiện đưa cho Giang Thư Huyền Lão đại, ngươi xem trưởng lão hội vừa mới phát lại đây đồ vật. Giang Thư Huyền từ trầm tư trung thanh tỉnh quá, hắn ngẩng đầu, trong mắt phiếm lạnh băng hàn quang, sạch sẽ ngón tay thon dài tiếp nhận kia phân văn kiện, lật vài tờ lúc sau, quanh thân quanh quần áp khí nháy mắt biến mất, gắt gao nhấp khởi khoe miệng tùng xuống dưới, hắn đem này phân văn kiện phóng tới trên bàn, sau đó cầm di động đi ra ngoài, một ống. Ngươi vừa mới lấy cái gì lại đây? Một cái cùng một bánh hết sức to mò, như thế nào có thể làm lão đại sắc mặt trở nên nhanh như vậy? Hai người bọn họ vừa mới đều hù chết hảo sao? Một ống nói lên cái này hết sức kích động, hắn lấy ra di động, cấp hai người xem một tấm hình, lần trước không phải nói cái kêu hòa bình tiểu đội sao, cho các ngươi xem rằng trưởng lão này sắc mặt, có phải hay không thực hắc, còn không phải thực hỉ cảm. Một bánh cùng này đó trưởng lão tiếp xúc đến tương đối nhiều, thấy này trương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình giang trưởng lão, không khỏi cười phun, giang trưởng lão không phải một nghiêm túc lão nhân sao? Như thế nào biến thành như vậy? Hắn thật bội phục hòa bình tiểu đội những người đó. Nghe nói là bị hòa bình tiểu đội người cấp khí tới rồi, chạy nhanh đem nơi này sự tình xử lý xong, sau đó sẽ vào thành tới kiến thức kiến thức một chút hòa bình tiểu đội người ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ đặc biệt hào chơi. Nói nơi này, một ống như mày, đúng rồi, ta ngày hôm qua ở ngoài thành thời điểm giống như thấy Tây Tắc Lị Tiểu Thư. Hư! Một bánh lập tức che lại hắn miệng, ở lão đại trước mặt ngàn vạn miễn bàn tên này. Một ống, ngươi nói là được đừng che miệng hảo sao. Ai biết ngươi có hay không rửa tay. Đêm nay, cổ võ giới trưởng lão hội khai một đêm sẽ. Mà phó ra ba người, cũng là một đêm chưa ngủ. Bách Lý ôn tây xem xong rồi Bách Lý bân cho nàng văn kiện, ngồi yên ở trên giường, nửa ngày không phản ứng lại đây. Phó Duy mở cửa kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm, sau một lúc lâu, nàng không núp đích. Làm sao vậy? Hôm nay Phó Thị ra chuyện lớn như vậy, Phó Duy trong lòng cũng là buồn bực, nhưng là nhìn đến Bách Lý ôn tây thời điểm, lại đại buồn bực cũng đều hoàn toàn biến mất, thanh âm phóng du. Bách Lý ôn tây đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phó Duy, ngươi có việc gặn ta sao? Đương nhiên không có, phu nhân Phó Duy nhẹ nhàng cười một cái, ta chỗ nào dám sẽ giấu ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thấy được bị Bách Lý ôn Tây đặt ở trên giường mấy trương ảnh chụp, sắc mặt nháy mắt cứng đờ. chương 456-141 phảng phất thấy hy vọng, canh hai. Hai người ở bên nhau sinh sống gần 20 năm, không cần Phó Duy nói cái gì, chỉ xem vẻ mặt của hắn, Bách Lý ôn Tây liền đã minh bạch này trên giấy từng câu từng chữ đều là thật sự. Bách Lý Ôn tây nhìn Phó Duy liếc mắt một cái, ngươi cũng biết, cố, cố tiểu thư, là ta thân sinh. Phó Duy há mộn, lại cái gì cũng nói không nên lời. Thực hào Bách Lý Ôn tây thật sâu hít một hơi, chắc không được, mấy ngày hôm trước ta nhắc tới thu nàng vì nghĩa nữ thời điểm ngươi phản ứng như vậy kịch liệt. Nàng không có nói cái gì nữa, lập tức ra phòng. Phía sau, Phó Duy sắc mặt một mảnh suy sụp, hắn có thể nói cái gì? Thu Cố Khê Kiều vì nghĩa nữ. Bọn họ dựa vào cái gì thu nàng vì nghĩa nữ đâu? Thân là Cửu Thiên người sáng lập, nàng hiếm lạ phó ra cái này nghĩa nữ thân phận sao? Hoặc là cùng nàng nói Cố Khê Kiều là nàng thân sinh nữ nhi. Chính là hắn làm sao dám nói? Biết nàng thế nhưng có một cái nữ nhi, cũng là hắn vẫn luôn thực thích Cố Khê Kiều, nhưng là Cố Khê Kiều là nàng cùng một nam nhân khác, tưởng tượng đến điểm này hắn liền ghen ghét đến muốn nổi điên. Sao có thể còn sẽ nói ra tới? Phó Duy ngã ngồi ở trên giường, mờ mịt mà nhìn trên giường tán ảnh trụ. Này đó đều là hắn nhận nuôi phó tuyết quân chứng cứ, còn có hắn lừa gạt nàng chứng cứ, vốn dĩ đều đã hủy diệt, hiện tại lại đột nhiên bị người tra được. Vang lên vừa mới lên lầu thời điểm gặp phải Bách Lý Bân, hắn mương kín hai mắt. Trong túi điện thoại vang lên, vang lên một tiếng lại một tiếng, phó Duy bực bội mà lấy ra tới muốn cắt đứt. Ở nhìn đến điện báo đến từ n thị thời điểm, đông nhiên lại tiếp khởi. Cố gia Phó Duy đôi mắt dần dần chuyển thâm, vài ngày sau, ta không nghĩ lại nhìn đến cố gia tồn tại. Ném xuống điện thoại lúc sau, Phó Duy điểm một cây yên, ngồi ở mép giường yên lặng chịu. Trong phòng khách, thân hồn lạc phách Phó Tuyết Quân ngồi ở trên sofa, trên màn hình còn ở phóng kia bộ binh bên sông Sơn, vừa thấy đến cố khê kiểu gương mặt kia xuất hiện ở trên màn hình. Phó tuyết quân trên mặt liền không khỏi vặn vẹo một chút. Thẳng đến Bách Lý ôn Tây ngồi lại đây, nàng mới thu liễm một chút. Bách Lý ôn Tây nhìn phó tuyết quân liếc mắt một cái, mặc dù trước mắt cái này không phải thân sinh, kia cũng là nàng tiêu phí hơn 20 năm tỷ mỹ dưỡng, cảm tình làm không được giả. Mẹ, ngài đang xem bộ điện ảnh này. Phó tuyết quân phía sau bắt một chút tóc, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Đúng vậy Bách Lý ôn Tây nhìn màn hình, ngẩn ngơ nói, cố. Tiểu thư diễn rất khá. Nghe được Bách Lyôn Tây những lời này, Phó Tuyết Quân trong lòng thực không thoải mái. Nàng như thế nào liền như vậy thích cố khê tiểu. Ngực buồn một hơi. Kỳ thật ta cùng cố tiểu thư vẫn là đồng học. Nghe người ta nói nàng là một cái tư sinh nữ, bị một cái sơn gian thôn phụ coi như cô nhi nuôi lớn. Trở lại buồn ra thời điểm, liền chính mình thân tỷ tỷ đều bị nàng cấp lộng tới nước ngoài nàng vị kia tỷ tỷ hiện tại đều chảo không được bút vẽ. Phó Duy cùng Bách Lý Bân đã biết cô Khê Kiều tồn tại, thậm chí đã biết thân phận của nàng. Phó tuyết quân sở sợ hãi đã nhất nhất thực hiện, nàng hiện tại duy nhất có thể tưởng chính là làm Bách Lý ôn Tây chán ghét cô Khê Kiều. Như vậy, nàng mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Về cô Khê Kiều tin tức, đều là vạn sĩ tuyệt lúc trước cho nàng. Cô Nhi Bách Lý ôn Tây ánh mắt hoảng hốt. Nàng nhớ tới Bách Lý Bân cho nàng xem những cái đó tư liệu. Cô Nhi Sắc thật là bị coi như cô nhi nuôi lớn, thậm chí không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Về tới cha ruột trong nhà bị mọi cách xa lánh, cùng cái kia gia không hợp nhau. Vô luận làm cái gì, đều là nàng một cái, bách lý ôn tây đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây nhìn đến cô khê kiểu mang kia chỉ cẩu, đó chính là nàng rời đi cố ra sở mang duy nhất một thứ đi, đột nhiên bị tiếp trở về còn không bị thừa nhận tư sinh nữ. Bách Lý Ôn Tây chỉ là ngẫm lại liền biết nàng ở cái kia cố gia quá đến đến tuột cùng là ngày mấy. Kia nói mảnh khảnh ngoan ngoãn thân ảnh ở nàng trong đầu quanh quẩn, như thế nào đều tản ra không đi. Mấy năm nay nàng đến tuột cùng lại như thế nào lại đây? Vừa nhớ tới này đó, Bách Lý Ôn Tây trái tim giống như bị đao rạo giống nhau. Nàng nhìn về phía bên người Phó Tuyết Quân, gàn từng chữ một nói: Quân Nhi, ngươi có phải hay không biết, cô tiểu thư nàng là nữ nhi của ta. Đúng rồi nếu bằng không vì cái gì Bách Lý Bân đột nhiên như thế chán ghét Phó Tuyết Quân vì cái gì vẫn luôn đối phó ra không thèm để ý vì cái gì Phó Tuyết Quân muốn nói những lời này không nghĩ tới Bách Lý Ôn Tây sẽ đột nhiên hỏi ra lời này Phó Tuyết Quân nháy mắt sửng sốt nguyên lai like đều biết liền chính mình bị chẳng hay biết gì Bách Lý Ôn Tây tức giận đến cả người phát run nàng đứng dậy ra cửa đi tìm Bách Lý Bân. sáng sớm hôm sau cố khê kiều lên tập thể dục buổi sáng Mới ra môn liền nhận được Giang Thư Huyền điện thoại Giang ca ca Cố khê kiểu mở miệng Ý cười doanh doanh Giang Thư Huyền biết nàng hôm nay buổi sáng muốn chạy đến đoàn phim Cho nên bóp điểm cho nàng gọi điện thoại Chợt vừa nghe đến nàng thanh âm Hắn có như vậy một chút ngẩn ngơ Dừng một chút qua đi mới mở miệng Các ngươi ngày hôm qua Đem cổ võ giới người cấp dọa tới rồi Lần sau chú ý một chút Cố khê kiểu sờ sờ cái múi Không cần phải xen vào bọn họ Giang Thư Huyền cười nhẹ một tiếng, không có việc gì. Cố khê Kiều nói với hắn vài câu, xoay người xuống lầu, liền thấy chờ ở lâu phía dưới Bách Lý Bân, Giang ca ca, ta thấy Bách Lý Đại ca, không nói. Bị cắt đứt điện thoại Giang Thư Huyền, hắn bắt đầu có điểm hối hận làm Bách Lý Bân đón đưa nàng. Cố khê Kiều cắt đứt điện thoại, chiều Bách Lý Bân cười, Bách Lý Đại ca, sớm. Đợi lát nữa đi chúng ta lên lầu ăn cơm. Ăn xong chúng ta cùng nhau đi. Nàng hôm nay còn muốn đi thủ đồ đoàn phim đóng phim. Bách Lý bân miệng đầy đáp ứng, khỏe mắt dư quang nhìn đến vừa mới xuống lầu Bách Lý ôn tây, hắn thực mau liền chuyển qua ánh mắt, không hề xem nàng, mà là cười cùng cố khê kiều nói chuyện. Bách Lý ôn tây nhìn cố khê kiều sơn mặt, trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng muốn nói như thế nào? Ở cố khê kiều trong mắt, là nàng vứt bỏ nàng gần 20 năm. Cho dù nàng cũng không biết nàng có như vậy một cái nữ nhi tồn tại. Cố Khê Kiều mắt nhìn thẳng chạy bộ, đi ngang qua Bách Lý Ôn Tây thời điểm, biểu tình cùng ánh mắt chưa từng có nửa điểm biến hóa. Bách Lý Ôn Tây nâng lên tay, rốt cuộc buông xuống. Trình Châu đem cố Khê Kiều xuất diễn đều xếp hạng phía trước, cũng bởi vậy, cố Khê Kiều xuất diễn đã tiếp cận kết thúc, lại quá không được mấy ngày, là có thể đóng máy. Cố Khê Kiều diễn xong một màn xuất diễn, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi cầm di động chơi. Mặt trên biểu hiện chính là Lạc Văn Lãng phát lại đây tin tức. Lạc Văn Lãng, cố thị mới nhất tin tức đã phát đến ngươi hồng thư, nói, ngươi thật sự không tính toán tìm ốc ninh. cố khê kiểu trở về một câu, cảm ơn. Trực tiếp làm lơ hắn mặt sau câu nói kia. Trình Châu vừa nhắc đầu thời điểm, liền nhìn đến cố khê kiểu ở chơi di động, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, ngươi nói mãn đoàn phim diễn viên, bao gồm tống quan tinh cùng đỗ dị tân hai người đều nắm chặt thời gian bối lời kịch, nghiên cứu cốt truyện, không buông tha một phút một giây thời gian, liền nàng một cái nhàn rỗi chơi chơi di động, cùng đoàn phim nhân viên tán gẫu, cố tình đến đóng phim thời điểm, nàng phát huy đến so trong sân bất luận cái gì một người đều phải hảo, có đôi khi liền tính là lê ngọc cũng so không được nàng. ngươi thật không tính toán lại tiếp diễn. Trình Châu ngắm lại cố khê kiều xuất diễn liền phải đóng máy, hắn liền cảm thấy yêu thương, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng là trời sinh thích hợp ăn này chén cơm, mà nàng chính mình lại cố tình không để trong lòng. thật là tức chết hắn. cố khê tiểu chậm gì gì mà ngẩng đầu, không tiếp. trình châu, ta cho ngươi tăng lương. lúc này cố khê tiểu còn chưa nói lời nói, tống quan tĩnh liền trở về một câu. nàng yêu cầu. trình châu đột nhiên nhớ tới cố khê tiểu thân phận, cả người đều héo. buổi chiều, cố khê tiểu chỉ có một tôn kịch, là cung đỗ dị tân. Trận này diễn cực kỳ khảo nghiệm người chi tiết, cũng là trình bộ điện ảnh chung nhất có xem điểm, trình đạo sợ hai người phát huy không tốt, chủ yếu là sợ Đỗ dị tân trên đường ra chạm hướng, cho nên tại đây chẳng diễn thượng an bài cũng đủ thời gian. Lông nông đông tuyết từng mảnh rơi xuống, một bộ tổ y phong thất thất đứng ở trên nền tuyết, mặt mày như hỏa mặt bị tuyết trắng một ánh, càng cảm thấy sáng sủa sinh quang, ngày xưa tùy ý bửa bãi trên mặt lúc này đều là nghiêm túc. Nàng yên lặng nhìn đứng ở đối diện chấp kiếm nam tử, như vậy, nhưng đủ. Rõ ràng không có chảy xuống nước mắt, cặp kia đen như mực đôi mắt lại làm người cảm giác được vô tận bi thương, còn có đủ để đem người bỏng rát cảm tình. Cặp kia ngày xưa tùy ý con ngươi chậm rãi nhắm lại, cuối cùng ngã vào trên mặt tuyết. Cơ trưởng quy đem trường kiếm cắm vào trên mặt tuyết, hắn quỳ gối trên mặt tuyết, không khỏi đụng vào nàng mặt, đầu ngón tay run rẩy. Nàng trên mặt là lạnh băng. Cơ trưởng quy chậm rãi đem nàng bế lên tới, nhìn đứng ở trước mặt một loạt thiên lôi tông người, mắt sáng như bước, nàng tuy là yêu, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì một kiện thương thiên hại lý việc, mà các ngươi lại diệt nàng nhất tộc, cuối cùng, lại nhân thiên hạ thương sinh lấy nàng hiến tế, sư phụ, thiên hạ thương sinh khi nào ký thác ở nho nhỏ một cái hồ yêu trên người. Đến tột cùng cái gì mới là đạo nghĩa? Thứ nay về sau, ta không bao giờ là thiên lôi tông đệ tử. Cơ trưởng quy ôm phong thất thất, từng bước một, đạp tuyết rời đi. Bảy bước lúc sau, kinh mạch tận thoái, sư phụ, các ngươi giáo, ta tất cả trả lại. Hắn cúi đầu, nhớ tới nàng đã từng đối lời hắn nói, cảnh xuân tươi đẹp lật út, núi sông vĩnh tịch. Phong thất thất, ta mang ngươi về nhà. Hắn lẩm bẩm nói, đến tận đây, chung. Chụp xong lúc sau, cố khê kiểu đi tháo trang sức, đỗ dị tân lại là tìm được rồi trình châu, trình đạo. Ta rõ ràng nhớ rõ thủ đồ bên trong là có hai chàng hôn diễn. Hôn diễn. Trình Châu ngắm Đỗ dị tân liếc mắt một cái, cuối cùng một màn diễn Đỗ dị tân biểu hiện đến không tồi, làm Trình Châu đối thái độ của hắn phi thường hữu hảo, ngươi không phải không chụp hôn diễn. Đỗ dị tân lập tức nhớ tới ngay từ đầu nhận được diễn thời điểm hắn chém đinh chặt sắt nói, chính mình không chụp hôn diễn, nhưng là khi đó rõ ràng bị Trình Châu cự tuyệt. Nói này hai chàng hôn diễn là nhiệt điểm, không thể xóa. Như thế nào chỉnh bộ diễn chụp xong rồi, hôn diễn đâu? Được rồi tiểu tử trình châu vô vô bờ vai của hắn, ngươi nhưng thật ra tưởng cùng tiểu cố chụp hôn diễn, cũng phải hỏi hỏi trong nhà nàng vị kia có nguyện ý hay không? Thật là, thấy mỹ nhân liền nghĩ muốn chụp hôn diễn. Như thế nào không đẹp chết người? Trong nhà nàng vị kia? Đỗ dị tân sừng sốt, lần đầu tiên tử trình châu trong miệng nghe thế câu nói, đồng thời cũng nhớ tới cô khê kiểu ấy bổ phía dưới những cái đó bình luận. Hắn thần sắc hoàng hốt mà đổi xong quần áo, sau đó ra cửa. Mới vừa đi đến điện ảnh căn cứ cửa, liền thấy đứng ở giao lộ cố khê kiểu, thoạt nhìn là đang đợi xe taxi. Dừng xe. Đỗ dị tân mở miệng. Trợ lý lập tức dấm phanh lại. Đỗ dị tân rang xuống cửa sổ xe, vốn dĩ tính toán kêu nàng một tiếng, chỉ là hắn còn chưa mở miệng, nàng liền chính mình tìm một chiếc xe taxi. Kia xe taxi chậm rãi khai xa. Đi thôi. Đố dị tân thăng lên cửa sổ xe, chiều trợ lý nhàn nhạt địa đạo. Cố khê kiều kêu taxi đi A Đại, nàng ngồi ở ghế sau, ngắm liếc mắt một cái tài xế đại thúc không co xem nàng, lập tức từ trong bọc đem kia phân văn kiện lấy ra tới. Không cẩn thận liếc liếc mắt một cái kinh chiếu hậu tài xế tiên sinh, má ơi gặp quỷ. Xe dừng lại, cố khê kiều liền nhìn đến đứng ở giao lộ đổi tới đổi lui chúc nguyên, nàng rút ra một trường tiền đưa cho tài xế đại thúc. Sau đó xuống xe chiều Trúc Nguyên trô đó đi đến, không có nhìn đến tài xế đại thúc cứng đờ khuôn mặt. Cho ngươi, ta liền không đi vào. Cố khê kiều đem văn kiện đưa cho Trúc Nguyên, người nhác nói, ta đều có chú giải, ngươi hẳn là xem hiểu. Trúc Nguyên nhịn xuống không có mở ra tới xem, hắn sợ chính mình vừa lật, liền nhịn không được, ra vẻ rụt rẻ, ta đây về trước phòng thí nghiệm. Cố khê kiều chiều hắn gật đầu. Trúc Nguyên phi giống nhau mà rời đi nơi này. Đi ngang qua chỗ mang theo một trận gió, dẫn tới mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Cố khê Kiều nhịn không được đỡ chán, xoay người muốn đi, cổng trường biên lại truyền đến một trận oanh động, phong cách động cơ thanh truyền đến, nàng không khỏi đào hạ lỗ thai, này ai à, như vậy tiêu ngạo. Lốp xe cùng mặt đất trói thai cọ sát tiếng vang lên. Một chiếc lừa đỏ xe thể thao ngừng ở cổng trường, ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân gỡ xuống màu đen mắt kính. Lộ ra một đôi xanh thẳm con người, còn có một trường tà tứ tuấn mỹ khuôn mặt, lập tức liền khiến cho mọi người kinh hô. Theo đám người ra tới sắc mặt hôi bại phó tuyết quân thấy hắn thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất là thấy được tân hy vọng, vạn sĩ, ta ở chỗ này. Chương 457-142 Từ đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng, phó tuyết quân trạng thái kỳ thật một chút đều không tốt. Phó ra không khí trầm đến làm nàng không thở nổi đặc biệt là buổi sáng lên nhìn đến bách lyon tây nhìn cố khê kiểu ánh mắt làm nàng kinh hãi cảm giác giống như là cái gì đang ở một chút rời đi chính mình giống nhau phó duy xem nàng ánh mắt càng vì âm trầm phó tuyết quân không biết nơi nào ra sai lầm nhưng là nàng ở phó ra một khắc cũng nốc không xuống dưới giống như trong một đêm liền biến thành cái dạng này đặc biệt là nàng nghe nói phó đông nhất về tới phó thị một tay tiếp được nàng lưu lại tàn cù phó đông nhất tính cái gì Bất quá một cái bị phó duy nhặt về tới mà thôi, có cái gì tư cách có thể cùng nàng cái này phó thị tiểu thư đánh đồng. Nhưng mà nàng hôm nay lại đi phó thị thời điểm, lại phát hiện phó thị công nhân nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập hờ hững, ngược lại xem phó đông nhất ánh mắt tràn ngập kính ý. Này hết thể làm phó tuyết quân vô pháp tiếp thu, trong lúc nhất thời không chỗ để đi nàng về tới trường học, không nghĩ tới, trong ban người xem nàng ánh mắt cũng không phục trước kia sùng bái. Nàng nhất thời không tiếp thu được, ra cửa, lại không nghĩ rằng thấy vạn sĩ tuyệt. Trước kia ở y quốc thời điểm, vạn sĩ tuyệt đối nàng trên cơ bản là hữu cầu tất ứng, lì lợm la liếm, chỉ là nàng vẫn luôn khinh thường hắn người thường thân phận, cho nên chỉ là nửa rớt, chưa bao giờ từng có đáp lại. Trước mắt, mất đi phó gia cùng bách lý gia nàng nhìn đến vạn sĩ tuyệt, liền phảng phất thấy được tân hy vọng. Vạn sĩ tuyệt xuống xe, hắn chân dài trường tay, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Không giống vương đông người ôn nhuận xấu xí, mà là một loại tùy ý bờ bãi, hoàn hoàn toàn toàn xảo đoạt thiên công, đứng ở đám người bên trong, hoàn toàn chính là hạc trong bầy gà. Ở phó tuyết quân trong mắt, vạn sĩ tuyệt thân phận thấp kém, nàng sở dĩ treo hắn đơn giản là bởi vì này trương xuất sắc mặt. Nàng nhìn vạn sĩ tuyệt hướng nàng đi tới, nét mặt biểu lộ một mặt thỏa thuê đắc ý tươi cười, cảm giác được trùng quanh vô số ghen ghét hâm mộ ánh mắt. Làm nàng mấy ngày nay bị phá hư tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, nội tâm sớm đã đánh hảo nghị san trong đầu, đầu tiên là oán giận hắn lần trước vì cái gì không tiếp nàng điện thoại, sau đó, phó tuyết quân còn không có tưởng kế tiếp nói, liền thấy vạn si tuyệt trực tiếp lướt qua nàng, lập tức hướng phía trước đi đến. Tươi cười cứng còn ở khoẻ miệng, phó tuyết quân chưa bao giờ nghĩ tới, vạn si tuyệt thế nhưng sẽ làm lơ nàng, nàng thậm chí nghe được chung quanh nữ sinh truyền đến cười nhạo thanh. Cố tiểu thư, Vạn Sĩ Tuyệt bước đi đến cô Khê Kiều trước mặt, nhẹ nhàng cười, xanh thẳm trong ánh mắt phía mê mọi người ánh sáng, hắn tùng tùng mà cười, thật xảo. Kỳ thật không khéo, hắn cố tình tìm người cha, vốn là trực tiếp đi chính là thủ đồ đoàn phim, không nghĩ tới chính mình vừa đến đã bị người báo cho nàng đã rời đi, hắn lại vội vàng đánh xe đi tới nơi này. Cố Khê Kiều ngẩng đầu, nàng híp mắt một chút Vạn Sĩ Tuyệt lại nhìn một lát sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau phó tuyết quân, đống nhiên cười. Vạn sĩ tuyệt kỳ thật rất ít xem qua nàng cười, cho dù là ngốc tại y quốc những cái đó thiên, trên mặt nàng đều là thanh thanh lánh lánh, không có gì mặt khác biểu tình, lớn nhất biến hóa vẫn là giang thư huyền tới kia một lần, bất quá tự kia lúc sau hắn liền không còn có gặp qua nàng. Duyên màu xám dưới bầu trời, ngay thường một mạc mặt cười rộ lên thế nhưng có băng tuyết tan giã cảm giác, Làm người theo bản năng ngẩn ra một phen. Đúng vậy, thật xảo. Cố khê kiểu quay lại ánh mắt, không hề xem phó tuyết quân. Ngươi bội, ta có việc đi trước. Ai, cái này vạn sĩ tuyệt mới cảm thấy chính mình dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Làm gì muốn nói xảo? Rõ ràng chính là tới tìm nàng A. Lần này xảo ngộ lúc sau, tiếp theo lại xảo ngộ còn không biết là khi nào. Ngươi từ từ, ta tìm ngươi có việc. Vạn sĩ tuyệt dôi tay. Muốn bắt chủ kia đạo thân ảnh, bất quá rõ ràng gần đây ở trước mắt người, cố tình lại giống như cách một cái không gian, mặc hắn lại như thế nào duỗi tay cũng đụng vào không đến. Kia nói mảnh khảnh thân ảnh dung nhập đến trong đám đông. Dựa! Vạn sĩ tuyệt mặt có điểm hắc, lập tức xoay người muốn đuổi tới kia bóng dáng. Nhưng mà, mới vừa xoay người, tay háo đã bị một người bắt lấy, hắn túi đầu vừa thấy, là phó tuyết quân, mắt lộ ra kinh ngạc. Dường như là vừa rồi mới phát hiện hắn giống nhau, Phó Tiểu Thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phó Tiểu Thư. Hắn thế nhưng kêu chính mình Phó Tiểu Thư. Phó Tuyết Quân cảm thấy chính mình muốn điên rồi, tự động cố khê kiểu xuất hiện lúc sau, nàng thế giới liền không có ở bình thường quá, hiện tại liền vạn sĩ tuyệt cũng biến thành như vậy. Mặt rốt cuộc vặn vẹo một chút, ngay từ đầu thấy vạn sĩ tuyệt kinh hỉ hoàn toàn biến mất, dư lại chỉ có thật sâu khủng hoảng. Vạn sĩ, ngươi như thế nào? Như thế nào, kêu ta phó tiểu thư, chúng ta chi dàn có như vậy xa lạ sao? Nàng nhìn vạn sĩ tuyệt, thực mau lại dơ lên một nụ cười. Vạn sĩ tuyệt chỉ là dùng hắn cặp kia xanh thẳm con ngươi nhìn trầm trầm phó tuyết quân, này đôi mắt giống như có thể hiểu rõ người lấy lòng, làm phó tuyết quân không khỏi tùng hạ chảo hắn tay háo tay. Ngươi biết không, lần trước ngươi phái người sát cố tiểu thư thời điểm, ta ở đây còn có ngươi gần nhất làm những chuyện như vậy. Ta cũng nhất nhất biết được vạn sĩ tuyệt chỉ là nhìn phó tuyết quân dịu dàng mặt, đống nhiên cười, như vậy ngươi, làm ta như thế nào tin tưởng, ngươi đã từng vì cứu ta sẽ không tiếc chính mình thánh mạng. Nhưng thật ra cô khê tiểu, lại là chân chân chính chính cứu chính mình, từ truyền thừa chi ấn phía dưới. Phó tuyết quân nhìn vạn sĩ tuyệt, không khỏi trừng lớn hai mắt, sau này lui một bước. Vạn sĩ tuyệt xoay người lên xe, nhìn chầm chầm cố khê tiểu rời đi phương hướng, vừa muốn phát động xe. Tay lái lại bị người để lại, ngẩng đầu vừa thấy, là mộ dung phi diệp gương mặt kia, hắn vẻ mặt lên án, vạn sĩ, như thế nào vừa trở về liền chạy đến nơi đây. Hại ta ở sân bay đợi ngươi hơn nửa giờ. Thật là lãng phí hắn cảm tình. Ngươi chờ ta chẳng lẽ không phải vì bắt quái. Vạn sĩ tuyệt nhìn hắn mặt, nhàn nhạt nói, mộ dung phi diệp bị trọc thủng cũng không xấu hổ, giống nhau giống nhau, đều là ta đối với ngươi thật sâu ai à. Bất quá ta cùng thanh thu bọn họ ở dự viên đính phòng, liền chờ ngươi đi đâu. Ta đã biết vạn sĩ tuyệt vô rất mộ dung phi diệp tay, chạy nhanh tránh ra, ta còn có việc nhi. Chuyện gì nhi như vậy cấp? Đáng ra hắn một chút phi cơ liền tới đây nơi này, mộ dung phi diệp như suy tư gì mà chiều bên cạnh xem một cái. Hắn tự nhiên là nhìn đến phó tuyết quân, cũng biết mộ dung phi diệp cùng nàng về điểm này phá sự. Trước mắt tự nhiên là cho rằng vạn sĩ tuyệt vì nàng chạy tới nơi này. Vạn sĩ tuyệt nhất giấm chân ga, xe lập tức chạy đến biển người trung, không thế nào thuần thục thanh âm truyền tới. Ta đi tìm cố tiểu thư, tìm cố tiểu thư, cố khê tiểu. Mộ Dung Phi Diệp trừng mắt, vốn dĩ tưởng theo sau, nghe hà trong túi di động lúc này đột nhiên vang lên, cầm lấy vừa thấy, là Đường Thanh Thu. Uy, người nói vạn sĩ, hắn đuổi theo cố tiểu thư. Mộ Dung Phi Diệp không chút để ý đáp, nào biết hắn những lời này mới vừa nói chuyện. Đường thanh thu thanh âm liền kích động lên, ở đâu nhìn đến nàng, mẹ nó chờ ta ta cũng muốn qua đi. Nói xong liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Trời ạ! Mộ dung phi diệp nhìn bị cắt đứt điện thoại, cả người đều không tốt, như thế nào trong khoảng thời gian này đều ở tìm cố tiểu thư. Hắn cầm di động, lung lay mà rời đi, đối với đứng ở một bên lăng đến phó tuyết quân làm như không thấy. Phó tuyết quân sắc thật là ở sững sờ. Nàng vẫn luôn cho rằng Vạn Sĩ Tuyệt Chỉ là một cái thương nhân, một cái ở Y quốc tương đối xuất sắc thương nhân, nhưng nàng không biết hắn thế, nhưng cùng Mộ Dung Phi Diệp như vậy thủ, nhìn dáng vẻ, cùng Đường Thanh Thu cũng rất quen thuộc. Phó gia làm cổ võ giới một viên, nàng biết Mộ Dung Phi Diệp thân phận, Mộ Dung gia thiên chi kiêu tử, vô luận ở Y quốc vẫn là ở Z thủ đô là lừng lẫy nổi danh, cùng hắn xen lẫn trong một vòng tròn, trên cơ bản đều là cổ võ giới thượng tầng. Còn có Đường Thanh Thu Nàng nghe Phó Duy nói qua cổ võ giới không thể cho người. Đường Thanh Thu cũng là một trong số đó. Chính là vạn sĩ tuyệt như thế nào sẽ theo chân bọn họ nhận thức, hắn không phải một cái bình thường thương nhân sao. Cung mộ dung phi diệp cùng đường Thanh Thu ở một vòng tròn nhân thân phân có thể thấp ở đâu đi. Chỉ cần leo lên hắn, quản hắn cái gì phó ra, bách lý ra, còn có cửu tiên, so được thượng cổ võ giới đỉnh cấp gia tộc sao. Tưởng tượng đến này đó. Phó Tuyết Quân ánh mắt sáng ngời. Bên này, Vạn Sĩ Tuyệt đánh xe mà đi, hắn lái xe, cố khê kiểu đi đường. Không quá một phút, hắn liền thấy được trong đám người kia đạo thân ảnh. Mới vừa nhấn ga, muốn đuổi theo đi, lại không nghĩ rằng lúc này đèn xanh hoàn toàn nhảy thành đèn đỏ. Suốt ba phút, đều không có động. Phía sau loa một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Vạn Sĩ Tuyệt vừa nhấc đầu, nhìn chằm chằm kia nói nhanh chóng biến mất ở trong đám người thân ảnh, không nhịn được mà bật cười. Hắn biết, đem đèn xanh biến thành đèn đỏ loại sự tình này, trừ bỏ nàng còn có ai có thể làm được ra tới. Cố Khê Kiều trực tiếp đi trường trung học phụ thuộc tiếp Hoa Hữu Lâm. Cố Tỉ Tỉ, liền ngươi một cái tiếp ta. Hoa Hữu Lâm nhìn Cố Khê Kiều một người cô đơn thân ảnh, xem xét nửa ngày, cũng không có thể nhìn đến một chiếc xe bóng dáng, không khỏi cả người đều không tốt. Hiện tại Cố Tỉ Tỉ như vậy nổi danh, Vừa mới hắn ra cửa thời điểm hắn tiểu ngồi cùng bàn liền nhận ra cố tỷ tỷ tới. Toàn bộ tiểu ngồi cùng bàn là cố tỷ tỷ điên cuồng phèn Nếu vừa mới không phải bị hắn một loạt trường chụp đi, toàn bộ tiểu ngồi cùng bàn khẳng định sẽ lập tức phát gục cố tỷ tỷ. Tưởng tượng đến nơi đây, hoa hữu lâm chính là đầy mặt ưu tư. Cố tỷ tỷ, ngươi lần sau không cần tới đón ta, ta cùng lạc đại ca cùng nhau trở về, hoặc là ta chính mình ngồi xe bớt trở về, đều có thể. Hoa Hữu Lâm thở dài một tiếng. Tiểu khu ở A Đại bên cạnh, bên cạnh có không ít xe bus, quả thực không cần quá phương tiện. Bất quá Cố Khê Kiểu nói vì phòng Hoa gia người, vẫn luôn là làm người tới đón hắn, không cho chính hắn trở về, hiện tại ngẫm lại, như vậy đi xuống không thể được. Tưởng cái gì đâu Cố Khê Kiểu gõ hạ hắn đầu, ta rất lợi hại. Nga Hoa Hữu Lâm lên tiếng, sau đó hỏi, Giang đại ca khi nào trở về? Tuy rằng Giang thư huyền ở thời điểm hai người thường xuyên không đối bản, đối phương còn cười nhạo hắn chỉ số thông minh thấp, nhưng hắn rời đi vài thiên, Hoa hữu Lâm vẫn là cảm thấy có điểm không được tự nhiên, đặc biệt là nhìn đến cô khê tiểu có đôi khi buồn bực khuôn mặt, còn có gần nhất trên mạng đồn đãi, khi đó hắn tưởng hỗ trợ, lại không thể nào giúp đỡ, chỉ có thể cùng cô khê tiểu một trung trung phấn ở đẩy bù bình luận phía dưới gắt gao giữ gìn. Mấy ngày nay, Hoa Hưu Lâm vô cùng muốn cho Giang Thư Huyền trở về, không biết. Còn có một đoạn thời gian đi. Cố khê kiểu sờ sờ hoa hữu lâm đầu, rũ xuống đôi mắt. Hoa hữu lâm dầu dĩ lên tiếng, không nói chuyện nữa. Sau một lúc lâu, hắn trộm móc di động ra cấp giang thư huyền đã phát một cái tin nhắn. Giang đại ca, ngươi chừng nào thì trở về. Ta cùng cố tỷ tỷ rất nhớ ngươi a còn có, cố tỷ tỷ đều bị người khi dễ. Nam Bộ Tiểu Thành Sắc mặt tâm trầm nam nhân lấy ra di động, liền thấy được những lời này. Ngơ ngẩn sửng sốt sau một lúc lâu, mới ấn vài cái bàn phím, phát qua đi một cái tin tức, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, "Tiểu Hoa tử, hảo hảo chiếu cố ngươi cố tỉ tỉ." Phát xong lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, âm trầm sắc mặt thoáng hoãn một chút, còn có bao nhiêu lâu? Một cái thật cẩn thận mà ngẩng đầu, "Lão đại, chúng ta còn phải đợi sau lưng người ra tới." Rốt cuộc bày lâu như vậy cục, Giang Thư Huyền vì thế cũng trả giá cực đại kiên nhẫn, mấy năm đều đợi nhưng không nghĩ tới gần nhất nhưng vẫn như thế nóng nảy. Còn muốn bao lâu, kỳ thật nhất rõ ràng chính là giang thư huyền mới đúng đi. Nhìn đến như thế thật thành một cái, một bánh cảm thấy chính mình nhiều như vậy ánh mắt đều cấp cầu xử, rõ ràng biết Lão đại tâm tình không tốt, còn muốn tới dốc hết sức kích thích hắn, có phải hay không đầu bị cầu giảm? Không thấy được Lão đại quanh thân dáng xuống đi hàn ý sao. Mẹ nó, một cái ngươi cái nhị hóa. Nhưng mà, còn có càng nhị ở phía sau. Một ống vội vàng tiến vào, lao đại, tây tắc lị tiểu thư đã đánh bảo được. Vì thấy lao đại một mặt, kia nữ nhân cũng là liều mạng. Một ống không khỏi lao mặt, trừ bỏ cố tiểu thư, người này là hắn gặp qua cái thứ hai như thế khủng bố người, không hổ là thành tú bảng xếp hạng top 10 nữ nhân. Một bánh đã ngồi sổm góc tường đi, hắn cái gì đều không sợ, sợ nhất chính là gặp được đồng đội ngu như heo. Liên tỷ như, trước mắt này hai chỉ. Giang thư huyền ngẩng đầu. Hơi hơi thượng chọn đôi mắt nhìn một ống, một đôi màu đen con ngươi cực kỳ thâm thúy, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chủ ngồi, như là một bức mặc nhiễm tranh thủy mặc, nhưng là không có người dám nghi ngờ trước mắt người này thực lực khủng bố. Giang thư huyền đem vãn khởi áo sơ mi tay áo buông xuống, chậm rãi đứng dậy đi ra môn đi. Tuyết trăng áo sơ mi, đen nhánh đầu tóc, bị che lại mi mắt, làm người thấy không do hắn rốt cuộc là hỉ là giận. Một bánh đứng lên cùng tử A Giang Thư huyền phía sau, sau đó nhìn lưu tại trong phòng hai người liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập đồng tình, đặc biệt là một ống, hắn đã dự kiến một ống thê thảm kết cục. Mười phút sau, một bánh lại lần nữa trở về. Một cái cùng một ống lập tức bắt quái đến vây quanh đi lên, đặc biệt là một ống, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Một bánh, thế nào, lao đại cùng Tây Tắc Lị Tiểu Thư nói gì đó. Một bánh nhìn hai người sau một lúc lâu. Chỉ lắc đầu. Ai ngươi lắc đầu là ý gì? Một ống nóng nảy. Chính là, nói cái gì cũng chưa nói một bánh mặt vô biểu tình địa đạo. Không chỉ có như thế, hắn còn trực tiếp đem Tây Tắc Lỷ Tiểu Thư ngược một đốn. Các ngươi là không có thấy, Tây Tắc Lỷ Tiểu Thư kia vẻ mặt không dám tin tưởng bị người nâng lúc đi biểu tình. Quả thực, là đối sinh mệnh một loại không thể tin tưởng. Không thể nào, lão đại như vậy sẽ không thương hương tiếc ngọc. Một ống lập tức kêu sợ hãi. Đối tác lì tiểu thư, tuy rằng thực lực khủng bố một chút, nhưng cũng là em Mở Quốc tới ra trắng mắt to dáng người bổng đổng Dương Liễu A, liền hắn nhìn vô số lần cũng không thể không cảm thấy đối phương là thật sự xinh đẹp, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp, Lão Đại liền tính không thích cũng sẽ không như vậy ra tay tàn nhẫn đi. Ít nhất đối phương là em Mở Quốc phái lại đây đệ nhất phía đối tác à, Lão Đại liền như vậy đối đãi một cái phía đối tác, một ống khỏe miệng run rẩy một chút. Giang thư huyền chính là gần lớn, thay đổi mặt khác bất luận cái gì quốc gia, cũng không dám động tay tắc lị tiểu thư một cây lông tơ, nịnh bợ đều còn không kịp, như thế nào còn dám đem người đánh thành như vậy. Lại cố tình, nhà mình lao đại, nói nhiều đều là nước mắt. Thương hương tiếc ngọc. Một bánh ngắm mắt một ống, ngươi cảm thấy lao đại trong mắt có cái này từ tồn tại. Một ống, nói cũng là. Ta có lời muốn nói một cái yên lặng nhất tay, vẫn phải có. Các ngươi đã quên cố tiểu thư. Một cái không đề cập tới khởi cố khê tiểu còn hảo, nhắc tới khởi cố khê tiểu, một ống một bánh, thiếu chút nữa đã quên trên đời này không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Các ngươi nói, kinh từ một chuyến, tây tác lị tiểu thư sẽ buông tay sao? Bị người như vậy ngược một phen, cường đại nữa tâm cũng nên rách nát đi. Một cái tưởng, ta đoán sẽ không. Một ống lắc đầu, một bánh phụ họa, không chỉ có sẽ không. Đối Lão đại truy đến sẽ càng khẩn. Rốt cuộc Lão đại siêu cường thực lực đã hoàn toàn chinh phục nàng. Tuy rằng Lão đại chính mình là không nghĩ, bất quá hôm nay phỏng trừng là tâm tình quá không hảo, cho nên muốn đi ra ngoài phát tiết phát tiết một chút. Đáng thương Tây tắc lị tiểu thư, cũng bởi vậy bị Lão đại coi như biệng ấm. Ta đột nhiên có điểm chờ mong một ống mắt lộ ra hướng tới, cố tiểu thư nếu có thể tới thì tốt rồi. Như vậy nơi này liền náo nhiệt. Trước không nói nàng cùng Tây Tắc lị tiểu thư đối thượng, chỉ là nàng ở âm dương quái khí lao đại có thể trở nên bình thường điểm này, một ống chính là phi thường chờ mong. Một cái gật đầu, đúng vậy, bất quá lao đại khẳng định sẽ không làm nàng tới. Kia chính là hắn đại bảo bối, sao có thể làm nàng tới thiệp hiểm. Một bánh đồng tình mà nhìn một ống liếc mắt một cái, một ống, ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ những việc này, n thị gần nhất ra một chút việc. Lão đại làm ngươi cùng Tây Tắc Lệ tiểu thư cùng nhau qua đi. Một ống, trời ạ, hắn khi nào chọc tới lão đại. Cố Khê Kiều không có mang Hoa Hữu Lâm về nhà, mà là dẫn hắn đi huấn luyện căn cứ. Nhìn đến Uy Phong lấm lấm ngược người đại hình, còn sẽ phun hỏa, vội đến vui vẻ vô cùng hì hì, Hoa Hữu Lâm cuối cùng biết, vì cái gì Cố Khê Kiều luôn là nói hì hì rất bận, Ngươi lai, like, một con chim cũng có thể như vậy vội. Chính là Thế giới quan thật sự có bị hủy? Hì hì a, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không còn có thể trời cao a? Hoa Hữu Lâm đứng ở hì hì dưới lòng bàn chân, nỗ lực ngẩng đầu nhìn hì hì. Hì hì nghe vậy vỗ vỗ cánh, tiểu hoa tử ta vốn dĩ liền sẽ trời cao a. Hoa Hữu Lâm, là nga. Cố Khê Kiều hôm nay tới nơi này là vì đem Sơn Động tu trình hảo, mấy ngày nay nàng nghiên cứu hệ thống cho nàng phát thí luyện các số liệu. Rốt cuộc tìm được rồi thí luyện các chống đỡ mô hình, hơn nữa ngày đó nàng ở thí luyện các tự mình cảm nhận được năng lượng thể, đã đối cải tạo sơn động có một bộ phương án. Ân Thiệu Nguyên mang theo một đội người trở về thời điểm, thấy chính là một đám người đứng ở cửa động, liền riêu ra một ngũ Hoàng Văn mấy người cũng không ngoại lệ. Làm sao vậy? Ân Thiệu Nguyên đi qua đi vô vô ngũ Hoàng Văn bả vai, hỏi. Ngũ Hoàng Văn nhìn hắn một cái, sau đó nói, nhị kiều ở bên trong. Nói là muốn một lần nữa kiến tạo sơn động Ân thiệu nguyên gật đầu Cho rằng cố khê kiều chính là lại lộng mấy cái trận pháp gì Rốt cuộc Cái này huấn luyện căn cứ đã bị nàng bày một đạo lại một đạo khủng bố trận pháp Cho nên không có quá mức để ý Sau một lúc lâu Cố khê kiều nhẹ nhàng ra cửa Đạm đạm cười Đi vào thử xem Ta trở về ăn cơm Ân thiệu nguyên đi theo đoàn người đi vào Đi vào thời điểm Bên người ngũ hoàng văn đã không thấy tăm hơi Cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng đen, cùng thực lực của hắn giống nhau như lúc. Hắc ảnh này quen mắt lên sân khấu phương thức, ân thiệu nguyên trừng lớn hai mắt, dựa, nàng này biến thái thế nhưng đem cổ võ giới thí luyện cắt dọn lại đây. Không chỉ có dọn lại đây, vẫn là cải tiến bản. Bị hắc y ghi nhân một quyền đánh ra ngoài cửa thời điểm, ân thiệu nguyên ngây thơ mở mịt mà nghĩ. Đấy lòng dâng lên chỉ có một câu, mẹ nó kiểu kiểu thật sự là quá mức khủng bố. Hắn lau khỏe miệng vết máu, nhìn này sơn động, trái tim bang bang thẳng nhảy, dùng hồi lâu, đều không có phản ứng lại đây. Cổ võ giới trí bảo nàng đều có thể dọn lại đây, vẫn là cái loại này sửa hoàn mỹ bản, này muốn nói cấp cổ võ giới người nghe, sẽ đem bọn họ tức chết đi. Chỉ là kiều kiều nàng như thế nào sẽ thứ này. Trong túi di động tiếng chuông vang lên, ân thiệu nguyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tiếp khởi, là đường thanh hồng. Còn có nửa tháng. Thi đâu xếp hạng danh ngạch tuyển chọn, ngươi thật sự không trở lại. Mới từ thí luyện cắt ra tới đường thanh hồng lau mồ hôi. Ân thiệu nguyên lắc đầu, vang lên đối phương nhìn không tới, vì thế nói một câu, không được. Từ từ, ca, gần nhất thí luyện cắt có cái gì không bình thường sự tình phát sinh sao. Hắn cảm thấy cô khê kiểu sẽ không vô thanh vô tức mà sẽ biết thí luyện các thứ này. Là có một chuyện, nghe nói có người dùng 10 phút từ tầng thứ nhất sấm tới rồi tầng 20. Trưởng Lão hội tìm đã lâu, đều không có tìm được người này, Giang Lão đại không ở, có người đoán là Giang Đồng. Đường Thanh Hồng nhàn nhạt nói. Vừa nghe Đường Thanh Hồng nói, ân thiệu nguyên liền biết người nọ là cố khê kiều, trừ bỏ nàng, cũng tìm không thấy như vậy biến thái người. Đến nỗi Giang Đồng. Ha ha. Chỉ là không nghĩ tới nàng phục chế thí luyện các liền tính, còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tưởng tượng đến này đó, ân thiệu nguyên khỏe miệng run dậy. Ngươi thật không trở lại. Đường Thanh Hồng cuối cùng hỏi một câu. Nghe thế câu nói, ân thiệu nguyên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này sơn động, không trở lại, nơi này có tỷ thí luyện cắt càng tốt địa phương, còn có, biểu ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm một chút kiều kiều, có lẽ, ngươi cũng có thể tới nơi này. Nơi này, có thể so thí luyện cắt khá hơn nhiều đâu. Cũng đừng nói hắn cái này làm biểu đệ không phúc hậu. Chương 458-143 Hôm nay trở về thời điểm, hì hì là cùng hai người cùng nhau trở về. Dọc theo đường đi hoa hữu lâm ánh mắt không khỏi liếc về phía biến thành bình thường điểu dạng lớn nhỏ hì hì, ánh mắt giao động không chừng, trong đầu còn ở quanh quẩn nó ở phun hỏa cảnh tượng. Hì hì, ngươi hôm nay không bội sao. Không biết vì cái gì chính mình sẽ hỏi một con chim loại này lời nói, hoa hữu lâm vừa nói xong, cả người đều là mộng bức trạng thái. Hì hì vô cánh bay đến trước mặt hắn, vẻ mặt đắc ý rào rạng, hoa phải đi về tìm ha ha chơi. Không có hoa nó khẳng định hảo nhảm chán hảo nhảm chán. Hoa hữu lâm, thật không đành lòng nói cho ngươi, ha ha ở nhà cùng cố Tỷ Tỷ các nàng chơi đến nhưng vui vẻ. Cố khê kiểu mới ra giao lộ, liền thấy được bách lý bân kia chiếc màu đen xe, hắn dựa vào xe đầu, tựa hồ là ở cùng người phát tin nhắn bộ dáng, lại nhìn đến nàng tới thời điểm lập tức thu hồi di động. Sau đó mở ra cửa xe. Bách Lý đại ca, ngươi đợi bao lâu? Cố khê kiểu ngượng ngùng rụ mắt, nàng hôm nay riêng nói cho Bách Lý Bân không cần tới đón nàng, không nghĩ tới đối phương vẫn là tới. Thật là. Bách Lý Bân xoa xoa nàng đầu, ôn hòa cười, không chờ bao lâu, chạy nhanh đi lên. Hai người đều ngồi trên xe, Bách Lý Bân một bên phát động một bên đem xe khai ra nảy thâm hẻm, đèn đỏ thời điểm, hắn ngừng xe, quay đầu đi thực nghiêm túc mà dò hỏi nàng. Hôm nay buổi tối thanh thu bọn họ có mở tiệc, bọn họ tựa hồ, ân, đều rất muốn gặp ngươi, có đi hay không? Nếu là đổi một người, cố khê kiều nghe thế câu nói tất nhiên là coi như không nghe được giống nhau, nhưng là nói những lời này chính là Bách Lý Bân, nàng chỉ có thể nói, vậy đi thôi. Cảm ơn. Bách Lý Bân trước mắt sáng ngời, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Xe cuối cùng ngừng ở một nhà cực kỳ xa hoa hội sở trước. Cố Khê Kiều lôi kéo hoa hữu lâm tay, hì hì đứng ở nàng trên vai, ba người song song trong triệu biên đi đến, Bách Lý Bân hướng phía trước đài báo cái ghế lô hảo, trước đài người lập tức dùng kinh ngạc đôi mắt nhìn hắn một cái, sau đó tất cung tất kính mà đưa bọn họ mang lên lâu. Ghế lâu người không ít, trên cơ bản còn đều là hiểu biết. Xinh đẹp tỉ tỉ. Cố Khê Kiều mới vừa theo Bách Lý Bân đi vào, liền thấy một đạo nhanh chóng chạy như bay lại đây nhỏ xinh thân ảnh. Nàng bốn dĩ đều dối tay tiếp được người này, không nghĩ tới người này không có phát gục chính mình trong lòng ngực, lại bị một cái tay khác một phen sách, cố khê tiểu theo này chỉ tay vừa thấy, là hoa hữu lâm. Doãn nạo tuyết đôi tay phịch một chút, lại phát hiện, ngày xưa lực lớn vô cùng nàng, vào lúc này hoàn toàn đã không có dùng võ nơi, nàng không có bổ nhào vào xinh đẹp tỉ tỉ, lại ngược lại bị một người khác sách, nàng trừng lớn đôi mắt, lại phát hiện sách theo nàng là một cái trai trai hài tử. Khuôn mặt thanh thanh lánh lánh, nhìn nàng thời điểm, một đôi mắt thực hắc thực thanh. Hoa hữu lâm thấy người này nhìn chầm chầm chính mình xem, lập tức tùng hạ tay, vẻ mặt ghét bỏ, sau đó lần thứ hai dắt lấy cô khê tiểu tay, làm lơ doán ngạo tuyết. Liên này lớn lên như vậy kỳ quái người cũng tưởng mơ ước hắn cô tỷ tỷ, cũng đến xem hắn có đáp ứng hay không. Này một phen biến cố, làm thời hải chết cùng vạn sĩ si tuyệt không khỏi nhìn nhiều hoa hữu lâm liếc mắt một cái. Trong ánh mắt đều là như suy tư gì doãn ngạo tuyết tuy rằng thoạt nhìn là một cái bình thường nữ hài Nhưng là bản thân sở có được thực lực liền bình thường rất khí kỷ cổ võ giả đều chấn động không được Hoa hữu lâm như vậy nhẹ nhàng khiến cho người sách lên Điểm này làm thời hải chết hoàn toàn là chấn động Vạn si tuyệt đồng dạng cũng là chấn động Bất qua ở nhìn đến hoa hữu lâm bên người cố khê tiểu thời điểm đáy lòng chấn động cũng liền nháy mắt biến mất Rốt cuộc Người này bên người tùy tiện một con chim đều lợi hại như vậy, một cái trai trai hải tử có thể xách lên doán ngạo tuyết cũng không tính cỡ nào kỳ quái sự tình. Không nghĩ tới A bân ngươi thế nhưng thật sự có thể đem người mời đi theo. Đường thanh thu chiều bách lý bân nâng chén tử, ánh mắt chuyển hướng cô khê kiều, cảm giác giống như là lần đầu tiên nhận thức người này giống nhau, nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy đến. Hắn thật sự không thể tin được hắn vẫn luôn sùng bái cửu thiên lão tổng thế nhưng chính là trước mắt cái này thoạt nhìn phi thường vô hại tiểu cô nương, cố tiểu thư ngài có thể đem ta từ sổ đen chung lôi ra tới sao. Đường thanh thu yêu thương đồng thời, lại có điểm buồn cười, đem hắn số điện thoại kéo gần sổ đen, từ trước tới nay thật đúng là liền nàng một cái. Còn có chuyện này, cố khê kiểu kinh ngạc một chút, sau đó cầm lấy di động, phiên trước mắt ký lục, cuối cùng phát hiện, Đường thanh thu dãy số thật sự thật sự sổ đèn trung, đạm sắc môi hơi hơi nhấp hởi, tú trí trên mặt tựa hồ có điểm không thể nơi hà. Xin lỗi đường đại ca, người dãy số thật sự không phải ta kéo hát. Ngày xưa nàng kéo hát lạc văn lãng cùng Úc Ninh bọn họ, đơn giản là bởi vì những người này không có việc gì thích nói chêm chọc cười, đặc biệt là nào đó sự mặt trên tương đối thích dựa vào nàng, vì sửa bọn họ cái này tật xấu, cũng vì bọn họ ngày sau chân trinh có thể một mình đảm đương một phía Đại đa số thời điểm, nàng đều sẽ đem người kéo hắc. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ tới kéo hắc Đường Thanh Thu, rốt cuộc đây là Giang Ca Ca bằng hưu đúng không? Vì thế chỉ còn lại có một lời giải thích, Đường Thanh Thu lúc này cũng ý thức được, hắn dãy số là Giang Thư Huyền thứ này kéo hắc. Người này thật là, trước khi đi thời điểm còn làm ơn hắn chiếu cố nhà bọn họ đại bà bối, nhưng không nghĩ tới xoay người liền trộm đem Cố Khê kiểu di động thượng hắn dãy số cấp kéo đen. Đường thanh thu không khỏi nghiến răng, hắn nhìn đang ở cùng vạn sĩ tuyệt nói chuyện cố khế kiều, trong mắt vừa chuyển, lập tức liền cầm lấy di động rắc một tiếng. Ánh đèn tuy rằng tối tăm, nhưng là đối họa chất không quá ảnh hưởng, ảnh chụp nam nhân ngũ quan tuấn Mỹ, đặc biệt là biểu tình, cực kỳ thâm tình. Tuy rằng ảnh chụp nữ nhân biểu tình lãnh đạm, nàng bên người còn ngồi một cái gắt gao hộ thực ngai con, nhưng là bị đường thanh thu cố tình mà bê rớt, vì thế nguyên bản đánh nửa giá nhà ở người. Đã bị hắn tê thành hai cái. Tê xong lúc sau, hành hai nhạc nổi mà đóng gói chia xa ở ngàn rậm ở ngoài giang thư huyền. Vạn sĩ tuyệt cùng cố khê tiểu muốn nói nói rất nhiều. Đầu tiên là cảm ơn, sau đó là chuyển thừa chi ấn vấn đề. Cuối cùng còn có gần nhất toàn cầu xuất hiện một ít bạo loạn. Dị vãng loại sự tình này hắn đều là trực tiếp cùng cổ võ giới thương lượng. Nhưng là lúc này đây, hắn lại là tìm được rồi cố khê tiểu. Chuyện này, sắp có kết quả. Cố Khê Kiều híp mắt suy nghĩ một chút, "Zhang Kaka, hẳn là sắp vội xong rồi đi." Nàng ngữ khí thực đạo, thanh thanh lảnh lảnh, lại là làm người vô cùng tín phục. Vạn Si tuyệt cảm thấy chính mình mấy ngày nay tới giờ hoảng loạn tâm nháy mắt tiến ổn xuống dưới. Hắn còn muốn nói cái gì, lại cố tình lúc này, Bạch Lý Bân xem qua di động, thu được một cái tin tức, khóe miệng không khỏi run rẩy cùng yêu thích, sau đó đứng dậy, nhàn nhạt nói, "9 giờ, Tiêu kiều, kiều cần phải trở về." 9 giờ. Sống về đêm vừa mới bắt đầu thời gian, hắn thế nhưng nói cần phải trở về. Vạn sĩ tuyệt này đoàn người vốn nên là muốn phản bác, nhưng là ngẫm lại giống như hiện tại cũng liền Bách Lý Bân có thể kêu đến động cố khê kiểu, loại này thời điểm ngàn vạn không thể đắc tội Bách Lý Bân. Ba người ra cửa sau, đường thanh thu mới nhớ tới đêm nay tìm cố khê kiểu là có việc, vì thế lập tức trừng mắt vạn sĩ tuyệt, ta vừa mới còn có vấn đề không hỏi nàng A. Ngươi cái yêu diễm đổ đê tiện bá chiếm nàng đã bao lâu? Ta cũng chưa nói mấy câu A. Vạn sĩ tuyệt dơ lên chén rượu, chiều đường thanh thu cười một chút, phi thường, thiếu đánh. Đường thanh thu có loại muốn đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh một đốn xúc động. Nói, ngươi tìm nàng làm gì? Vạn sĩ tuyệt buông xuống chén rượu, có điểm tò mò. Đường thanh thu thở dài một tiếng, ngươi không phải cũng chơi qua một đoạn thời gian tài chính sao, biết cửu thiên sao. đương nhiên. Ta thực sùng bái cửu thiên quản lý người vạn sĩ tuyệt nghị đến này trước mắt sáng ngời, bất quá ta sai người tra quá cửu thiên gốc gác, cuối cùng là cái gì cũng không tra được. Nói nơi này, hắn có điểm hâm hực. Chính mình đối tài chính kỳ thật không nhiều lắm thiên phú, cũng liền tiểu đánh tiểu nháo tay rửa hạ khởi động một cái sĩ nghiệp, lúc ấy chỉ là vì có một cái tương đối đẹp một chút thân phận đi tiếp cận phó tuyết quân mà thôi. Cho nên... Đối đột nhiên quật khởi thậm chí ở quốc tế thượng chiếm cứ rất lớn vị trí cửu thiên phi thường chú ý, cùng với cung bái. Chẳng qua gần nhất một đoạn thời gian hắn vội vàng y dĩ quốc đặc thù thế lực giới sự tình, đã thật lâu không có quản quá hắn cái kia tiểu công ty. Cố khê kiểu chính là cửu thiên cái kia quản lý người. Đường thanh thu đột nhiên nói. Nga! Vạn sĩ tuyệt gật gật đầu, nhàn nhạt mà lên tiếng. Một phút sau, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào đường thanh thu. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn cảm thấy chính mình là ảo giác, đường thanh thu thế nhưng nói cố tiểu thư là cửu thiên quản lý người. Sao có thể? Vạn sĩ tuyệt nhìn đường thanh thu hết sức nghiêm túc thần sắc, đồng nhiên ý thức được hắn cũng không phải đang nói giả. Tuy rằng hắn vẫn luôn thực kính trọng cố khê kiểu thế lực, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới đối phương ở cổ võ thượng giống như thứ tạo nghệ liền tính không nghĩ tới nàng thế nhưng ở kinh thương thượng cũng là như thế có thiên phú. Vạn sĩ tuyệt ngồi ở trên sofa, lại lần nữa bưng lên hắn kê ly rượu, rũ xuống đôi mắt, bình phục nội tâm chấn động. Nỗ lực cho chính mình tôi miên, rốt cuộc đối phương đều có thể đem truyền thừa chi ấn chế phủ, là kiểu thiên quản lý người cũng không chỉ là cỡ nào kỳ quái, nhưng... Này hai cái có thể nói nhập là một sao. Thời hải chít một cái ngồi ở góc. Hắn nhìn doãn ngạo tuyết lưu luyến không rời mà từ cửa bên kia đi tới, đống nhiên mở miệng, vạn sĩ, các ngươi có hay không cảm thấy, vừa mới cái kia tiểu Nam Hải có điểm không thích hợp. Thế nhưng có thể một tay đem doãn ngạo tuyết cái này tiểu biến thái sách lên tới. Quá không thể tưởng tượng. Vạn sĩ tuyệt ngắm thời Hải chết liếc mắt một cái, thanh âm sâu kín mà, không đúng chỗ nào. Chính là thời Hải chết gian nan mà nói một câu, hắn thế nhưng có thể một tay đem tuyết nhi sách lên tới. Lại lần nữa hồi tưởng một lần, cảm thấy chính mình không có nhìn lầm. Nga vạn sĩ tuyệt cầm lấy di động vừa thấy, 9 giờ nhiều, dù sao cũng là đi theo cố tiểu thư phía sau, hắn nếu là không thể xách lên tới, mới kêu kỳ quái. Rốt cuộc đơn liền nàng trên vai kia chỉ bình thường hồng điểu cũng có thể chống cự được truyền thừa chi ấn. Có ý tứ gì? Thời hải chết có điểm phản ứng không kịp. Ý tứ chính là... Ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi ta là như thế nào đem thủ lĩnh kéo xuống mã chính là như thế nào thu phục truyền thừa chi ấn sao. Vừa mới ngươi nhìn thấy người nọ. Vạn sĩ tuyệt vỗ vỗ thời hải chết bả vai, sau đó cầm lấy di động rời đi. Tuyết nhi ngày mai cũng muốn đi học, mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Đường thanh thu suy nghĩ một chút, cũng cầm di động đi theo rời đi. Tuyết nhi, vừa mới ngươi vạn sĩ thúc thúc có ý tứ gì? Thời hải chết nghiêm túc mà nhìn Doãn ngạo tuyết. Doãn Nạo Tuyết khinh thường mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ chính là, đem thủ lĩnh kéo xuống mã chính là xinh đẹp tỷ tỷ, thu phục truyền thừa chi ấn cũng là xinh đẹp tỷ tỷ a, thời hải chết ngươi là heo sao? Cái gì? Thời hải chết vẻ mặt hoảng sợ. Thu phục truyền thừa chi ấn, đem thủ lĩnh kéo xuống mã. Này yêu cầu không chỉ là trí nhớ, còn có siêu cường thực lực, rốt cuộc truyền thừa chi ấn không phải dễ dàng như vậy là có thể thu phục a. Đường Thanh Thu cùng vạn sĩ tuyệt đồng loạt ra cửa, mới ra môn thời điểm, Đường Thanh Thu đột nhiên thấy di động thượng một cái tin tức, là Đường Thanh Hồng phát lại đây. Thanh Hồng, ca, trưởng lão ngày hôm qua liền thu được một phong thơ, ta phát một trường ảnh chụp cho ngươi, chính ngươi xem đi, bọn họ khả năng sẽ có điều hành động, chính ngươi cẩn thận. Đường Thanh Thu cởi lật mở Đường Thanh Hồng phát lại đây ảnh chụp, vừa thấy, là hắn cùng Tiêu Vân, ảnh chụp chụp đến không rõ ràng lắm. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra tới hai bóng người, trong đó một người là hắn, có vai trường, hiển nhiên đều là trộm lén. Vừa thấy đến này đó, đường thanh thu sắc mặt biến đổi, hắn lập tức cấp tiêu vân đã phát một cái tin nhắn, tiêu tiểu thư, gần nhất có khỏe không? Có gặp gỡ kỳ quái người sao? Tiêu vân tin tức thực mau liền chuyển tới, cảm ơn đường tổng quan tâm, ta thực hảo. Như cũng là có nề nếp câu chữ Đường thanh thu lúc này đột nhiên hâm mộ nổi lên giang thư huyền cùng cố khê tiểu hai người ở chung phương thức. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, gần nhất kinh thành trị an không được tốt, ngươi tiểu tâm một chút. Lúc này đây, bên kia không có lại hồi. Đường thanh thu tâm phiền ý loạn mà thu hồi di động, khỏe mắt thoáng nhìn, đột nhiên thấy đứng ở khách sạn cạnh cửa phó tuyết quân. Hắn đôi mắt vừa chuyển, sau đó đá một chân vạn sĩ tuyệt, ngươi từ từ, ta cho ngươi lấy cái đồ vật. Nói xong liền không có bóng người. Vạn sĩ tuyệt tại chỗ, mắt nhìn thẳng chờ, hắn tự nhiên là thấy phó tuyết quân, chỉ là làm bộ nhìn không tới mà thôi. Không quá một phút, đường thanh thu cấp vạn sĩ tuyệt lấy tới một phần văn kiện, xem ngươi cùng phi diệp rất quen thuộc, không đành lòng xem ngươi bị lừa gạt. Thật là, Hoa Quốc chưa bao giờ thấy quá ngu như vậy người. Đưa xong liền đi, đường thanh thu xoay người thời điểm đã phát một cái tin nhắn, đồ vật cho hắn, không cần cảm tạ ta. Coi như là cảm ơn cố tiểu thư đối tiêu vân chiếu cố tri chi ân. Hắn không phải không biết, tiêu vân kia một thân công lực, đều là đến từ chính cố khê kiểu. Vài giây lúc sau, bên kia tin nhắn hồi lại đây, ta sẽ chuyển cáo kiểu kiểu. Đường thanh thu vừa thấy, lập tức đánh chữ, không cần giang đại gia. Nói cho cố khê kiểu kia hắn còn biết xấu hổ hay không. Vạn sĩ tuyệt tiếp nhận văn kiện, sau đó mở ra tới nhìn, xanh thẳm đôi mắt rất sâu rất sâu. Hắn hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ cái gì biểu tình. Phó tuyết quân nhìn đến đường Thanh Thu đi rồi, mới yên lòng, chậm rãi đi đến vạn sĩ tuyệt trước mặt. Năm đó vạn sĩ tuyệt vì nàng sở làm kia hết thảy, nàng không phải không có cảm giác, chỉ là bởi vì hắn thân phận vấn đề nàng vẫn luôn không có hồi phụ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Trạm vạng ở A Đại thời điểm nàng nghe được mộ dung phi diệp cùng vạn sĩ tuyệt đối thoại, biết hắn buổi tối sẽ ở cái này hội sở ăn cơm. Lập tức về nhà thay đổi một bộ quần áo lại đây, cái này quần áo, theo chân bọn họ lần đầu tiên gặp mặt kia kiện quần áo, rất giống, vạn sĩ, ta. Nàng nghĩ kỹ rồi, trước ba thượng vạn sĩ tuyệt, chờ chính mình ở cổ võ giới đứng vững chân, lập tức quay đầu đối phó cô khê tiểu, nàng hiện tại rất hận cô khê tiểu, hận thấu xương. Nàng muốn đem đối phương kia trương cao cao tại thượng mặt xé nát. Nàng nhu nhu mà cười, ai ngờ mới vừa mở miệng. Đối diện vạn sĩ si tuyệt liền ngẩng đầu lên. Trong mắt một mảnh huyết tinh. Phó tuyết quân bị dọa đến lùi lại một bước. Phó tiểu thư, ta tưởng, chúng ta không có gì hảo thuyết Vạn sĩ si tuyệt hơi hơi nhắm mắt, lại lần nữa mở thời điểm. Trong mắt huyết quang mất hết, hắn cười đến giống như dị vang giống nhau. Không đúng, không nên kêu ngươi phó tiểu thư. Rốt cuộc, ngươi cũng không phải phó gia chính thống đại tiểu thư. Lời này có ý tứ gì? Phó tuyết quân còn chưa từ kinh hách trung tỉnh táo lại, lại đột nhiên nghe được vạn sĩ tuyệt mặt sau những lời này. Nàng trực giác là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, liền giống như gần nhất phó duy xem ánh mắt của nàng giống nhau, làm nàng tâm thần khó định. Vạn sĩ tuyệt đem trong tay văn kiện nhét vào nàng trong lòng ngực, sau đó móc ra chính mình kính dâm nên ngang mà đi. Cái dạng này, thái độ này, cùng năm đó nàng lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, giống nhau như lúc. Phó Tuyết Quân tỉnh táo lại, lập tức cầm lấy kia đôi văn kiện nhìn vài lần, nhìn đến trước hai trường thời điểm, thiếu chút nữa ngất. Là hai trường xét nghiệm ADN, thân duyên quan hệ, không. 001. Liên tính là mất đi phó thị người thừa kế vị trí, phó Tuyết Quân cũng chưa bao giờ như vậy hoảng loạn quá. Rốt cuộc nàng còn có Phó Duy, còn có Bách Ly Tây, nàng dù sao cũng là bọn họ thân sinh. Liền tính lại không được Bách Lý Gia thích nàng cả đời này cũng sẽ không khốn cùng thất vọng, bởi vì nàng trước sau tin tưởng vững chắc, chính mình có Bách Lý Gia cùng Phó Gia hộ tống, tầng này huyết thống quan hệ là như thế nào cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhưng mà hiện tại này đó có ý tứ gì? Nàng thế nhưng không phải Phó Duy cùng Bách Lý ôn Tây thân sinh. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Phó tuyết quân đấy lòng dâng lên một trận sợ hãi, sợ hãi lúc sau lại là tuyệt vọng. Cảm thấy này hết thảy giống như là bị một chương vô hình tay không chế. Nàng mới vừa hồi đế đô thời điểm, hết thảy đều vẫn là hảo hảo. Nàng bị vô số người hâm mộ ghen ghét, chính là biến hóa từ cái gì là ngẫu nhiên bắt đầu liền thay đổi. Đối, từ nàng bắt đầu đối cô khê kiều động thủ ngày đó bắt đầu, quỹ đạo liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Nàng mất đi phó gia truyền thừa người vị trí, sau đó mất đi phó duy tín nhiệm, mất đi phó thị. Cho tới bây giờ, Nàng lớn nhất vũ khí, phó duy cùng Bách Lý ôn Tây chi nữ cái này thân phận cũng đã không có. Ngược lại, nàng phía trước vẫn luôn khinh thường cố khê kiểu có được nàng sợ không thể có được hết thảy. Áo khoác trong túi di động văng lên, phó tuyết quân lấy ra tới vừa thấy, là Bách Lý ôn Tây, nàng vội vàng tiếp lên, kinh hỉ văn phần. Mẹ! Người có phải hay không, đã từng phái quá cổ võ giới người ám hại quá cố tiểu thư. Bách Lý ôn Tây thanh em thực bình tĩnh. Phó tuyết quân biểu tình giữ tận một cái chớp mắt, không. Mẹ, ngươi nghe ta nói, lúc ấy có vạn sĩ cứu nàng, nàng cũng không có đã chịu thương tổn. Nếu lúc ấy vạn sĩ không ở đâu? Bách Lý Ôn Tây giọng nói thực nhẹ. Phó tuyết quân còn tưởng nói chuyện, lại phát hiện Bách Lý Ôn Tây đã cắt đứt điện thoại, nàng lại đánh qua đi, đã biến thành tắt máy trạng thái. Một ngông nga xuống ở hội sở cạnh cửa, phó tuyết quân trên mặt hoàn toàn là hỏng mất chi sắc, sở hưu hết thầy đều ở hôm nay bị hủy. Tiểu Hoa tử, ngươi hôm nay kia một tay với ai học? Cố Khê Kiều Lánh Hoa Hữu Lâm về đến nhà, nhớ tới hắn ở ghế lô sách lên đoán ngạo tuyết kia một màn, chúng ta lần đầu tiên thấy thời điểm, ngươi rõ ràng là cái vai không thể để tay không thể khiêng ốm ư à Giang đại ca dạy ta. Hoa Hữu Lâm đôi mắt tỏa sáng, Giang đại ca lúc gần đi nói, nhìn thấy đối Cố tỷ tỷ động tay động chân, lập tức một chân đá văng. Bất quá hôm nay là cái nữ hoa hoa, hắn liền không có đa văng, đem người sách đi rồi. Cố khê tiểu Nàng vừa định nói một câu, lúc này, di động văng lên. chương 459-144 đến cố gia canh một Cố khê tiểu một bên ý bảo hoa hữu lâm đi làm bài tập, một bên đem điện thoại tiếp lên. Đường thanh hồng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống tò mò, cấp cố khê tiểu gọi điện thoại, chỉ là điện thoại bị chuyển được. Hắn lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Cố tiểu thư Nghe được hắn thanh âm cố khê tiểu một chút đều không kỳ quái, mà là báo một cái địa chỉ, đến thời điểm làm ân đại ca tiếp ngươi là được, bằng không ngươi vào không được. Đường Thanh Hồng cắt đứt điện thoại, liền đem khăn lông phóng tới quản gia trong tay. Thiếu gia, ngài đi chỗ nào? Quản gia vừa thấy đến hắn này một bộ rời đi thí luyện các tư thế, không khỏi kinh ngạc, thiếu gia có bao nhiêu nỗ lực hắn là biết đến. Đặc biệt là gặp phải tuyển chọn, phía trước còn có cái giang đồng ở đỉnh, đường Thanh Hồng gặp phải xưa nay chưa từng có áp lực, đêm nay không tiếp tục huấn luyện sao. Không được, ta đi ra ngoài tìm thiệu nguyên. Đường Thanh Hồng ánh mắt sáng ngời. Tìm ân thiếu gia Ân thiếu gia mấy ngày nay vẫn luôn không có tới thí luyện các huấn luyện, nhà mình thiếu gia đây là cũng muốn bị ân thiếu gia cấp đưa tới mương đi. Tưởng tượng đến nơi đây quản gia cả người đều không tốt, theo sát đường Thanh Hồng phía sau. Tận tình khuyên bảo mà khuyên, ân thiếu gia phạm hồ đồ, ngài cũng không thể phạm hồ đồ a. Ta đã biết quản gia ra ra đường Thanh Hồng lấy quá quản gia trong tay háo khoát trồng lên, về đến nhà để ra chính mình đặt ở trong nhà thật lâu xe, thấp người ngồi vào xe, vừa muốn phát động, lại thấy ven đường xuất hiện một cái lung lay bóng người, đó có phải hay không? Dung thần ý kể. Quản gia chính bám lấy đường Thanh Hồng cửa sổ xe, muốn tiếp tục khuyên can hắn ý đồ rời đi cổ võ giới ý tưởng. Nghe được hắn nói lúc sau, hướng phía trước xem qua đi, nỗ lực phân biệt một chút, kinh dị một chút. Dung thần ý gì như thế nào biến thành như vậy? Đường Thanh Hồng thấy hắn kinh ngạc ngáy mắt, lập tức đem xe khai đi, bất quá ở đi ngang qua Dung Phi Sương thời điểm không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Thấy đường Thanh Hồng đem xe khai đi rồi, quản gia cả người trực tiếp chứng mắt, rồi sau đó gọi điện thoại cấp đường văn bá, tốc trưởng, cần phải khuyên nhủ thiếu gia, hắn đi tìm biểu thiếu gia. Ta phỏng chứng như vậy đi xuống khẳng định muốn cùng biểu thiếu gia giống nhau, tuyển chọn tái phía trước đều không về được. Vẽ đường, Dung Phi Sương lắc lắc bầu rượu, đã không rượu. Hắn hiện tại bộ dáng liền giống như thế tục giới trên đường kẻ lưu lạc, một chút thần y phong độ đều không có. Lui tới cổ võ giới người nhìn hắn ánh mắt đều có điểm kinh ngạc, bất qua không dám chọc hắn. Dung Phi Sương dựa vào một cái trên tảng đá, ánh mắt vẫn đủ, hắn ném bầu rượu, từ trong túi lào đào. Móc ra một cái di động, mặt trên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là chút nguyên đánh. Bất quá hắn xem cũng không xem liếc mắt một cái, trực tiếp ném xuống, mà là lại đảo. Móc ra một cái máy truyền tin, cổ võ giới chuyên dụng màu đen máy truyền tin. Hắn nhìn cái này máy truyền tin sau một lúc lâu, sau đó ấn hai cái kiện, thanh âm run rẩy, mạn mạn, nàng đã chết. Nói xong lúc sau, hắn ném máy truyền tin, hai mắt vô thần mà nhìn không có tinh quang bầu trời đêm. Trúc Nguyên cấp Dung Phi Sương đánh rất nhiều điện thoại cũng chưa người tiếp, hắn có điểm lo lắng, vì thế nhận đồng ném xuống phòng thí nghiệm đồ vật, đánh xe đuổi tới cổ võ giới, phí hảo đến đại kính rốt cuộc tìm được rồi Dung Phi Sương. Sư phụ, ngài nói cho ta, rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đến tột cùng là đã xảy ra cái gì? Làm ngươi liền chính mình bản chức đều cố không được. Nhìn vẻ mặt vô thần Dung Phi Sương, Trúc Nguyên lại nhiều nói cũng nói không nên lời, hắn thật sâu hít một hơi. Đem rơi trên mặt đất di động cùng máy truyền tin nhất nhất nhặt lên, máy truyền tin màu đỏ đèn chỉ thị vẫn là sáng lên, trúc nguyên bốn là nhàn nhạt mà quét liếc mắt một cái, ngắm tới rồi dùng phi xương cho ai lưu quá ngôn sau, ngây ra như phóng. Cố khê kiều ở thủ đô xuất diễn tại đây mấy ngày hoàn toàn đóng máy, nàng phải rời khỏi đoàn phim ngày đó, toàn bộ đoàn phim không khí đều rất thâm mê. Thật sự không tính toán tiếp diễn. Trình Châu khó được thực nghiêm túc hỏi một câu. Hắn là thật sự cảm thấy thực đáng tiếc, giống như là một cái lao sư nhìn đến một cái chỉ số thông minh 108 thiên tài, cuối cùng từ bỏ đọc sách lựa chọn bỏ học làm công giống nhau. Đối với trình đạo lời này cố khê kiểu chỉ là cười cười, trình đạo, luận thiên phú ta thật sự so ra kém lê ảnh đế. Nàng chỉ là, hoa thời gian so bất luận kẻ nào đều phải nhiều, có giả thuyết thí luyện trường cái này nghịch thiên đồ vật tồn tại mà thôi. Cố khê kiểu đi tháo trang sức. Lai khách xuyến Lê Ngọc vừa vặn chụp xong một màn diễn đi tới, thấy được trình đạo buồn bực thần sắc không khỏi cười một tiếng, trình Châu đầy mình khổ, nàng nói nàng thiên phú so ra kém ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Hắn từ nàng diễn đến sở hữu nhân vật chung, đều thấy được cùng dạng đồ vật, đó chính là linh khí, linh khí bức người. Thậm chí còn từng buổi đều có thể cùng Lê Ngọc biểu diễn. Nàng lại nói với hắn, nàng không kỹ thuật diễn, không có thiên phú. Như thế nào có thể đạt tới loại trình độ này? Trình đạo, ngươi gặp qua cái nào chân chính có thân phận người sẽ trà trộn giới giải trí loại địa phương này? Lê Ngọc lắc đầu. Nghe đến mấy cái này, trình Châu sâu kín mà liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không phải? Lê Ngọc. Nàng tìm được rồi mặt khác hảo ngoạn đồ vật. Một hai phải buộc hắn nói thật ra có phải hay không? Trình Châu, ngươi kỳ thật có thể không cần phải nói ra tới. Lê Ngọc nhàn nhạt mà móc di động ra, ta làm ngươi cho ta một cái vai phụ, có thể cùng cố tiểu thư đối diễn vai phụ, ngươi cuối cùng làm ta diễn một người qua đường. Khu khu, chuyện này chúng ta như vậy kết thúc, Lão Lưu hắn gần nhất có một bộ phim mới, ta cảm thấy ngươi cùng tiêu vân rất thích hợp. Trình Châu đem cô khê kiểu ngay từ đầu làm ơn hắn hảo hảo chiếu cô tiêu vân sự, hắn nhưng thật ra cấp tiêu vân tìm kiếm không ít nhân vật, bất quá một đại bộ phận bị hạng khôn cấp phủ định nghe được Trình Châu những lời này, Lê Ngọc Liếc nhìn hắn một cái, sau đó cầm chính mình kính dâm, thấy cô khê kiểu rời đi đoàn phim lúc sau, lập tức đuổi theo qua đi. Hai người so đoàn phim người khác muốn thuộc, cùng nhau đi thời điểm biểu tình nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất là ở chung nhiều năm lão bằng hữu. Đỗ Dị Tân nhìn hai người rời đi thân ảnh, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Trình Châu vô vô bở vai của hắn, tiểu đố, hảo hảo đóng phim. Đỗ Dị Tân thu hồi ánh mắt, gật đầu. Biểu tình, như cũ lạnh nhạt Đinh. Hệ thống thành công thăng cấp, chúc mừng ký chủ được đến giả thuyết thí luyện trưởng thăng cấp phù 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tốc ký nhân vật, đạt được 50 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhân vật, đạt được 200 tích phân. Cố khê kiểu mới vừa cùng Lê Ngọc ở giao lộ tách ra, trong đầu rốt cuộc vang lên đã lâu máy móc gầm. Màu lam nhạt tinh linh phiêu phù ở nàng trước mặt, chống lạnh cười to. Lão tử rốt cuộc bị thả ra. Tiểu thống thống, chúc mừng. Cố khê kiểu hơi hơi gợi lên môi. bất quá lần này ngươi như thế nào năm ngày mới thăng cấp thành công. Một lời khó nói hết, Tiểu mỹ nhân, chạy nhanh đi cho ta làm một cái tốc thể. Hệ thống vội vàng thúc rủ. Theo nó thanh âm, cố khê kiểu trước mặt trong suốt giao diện thượng xuất hiện một cái 3 d máy móc người đồ hình, bên cạnh cẩn thận tiêu tỷ lệ. Cái này là ta ở hệ thống cơ sở dữ liệu tìm được một khoản công năng nhất toàn người máy, phi thường thích hợp ta. Ngươi thật khi ta cái gì cũng biết. Cố khê kiểu khỏe miệng run rẩy một chút, làm một cái người máy, này giống như là máy móc chuyên nghiệp nhân tài sẽ làm sự đi. Ngươi sẽ không, nhưng là có giả thuyết không gian A hệ thống đôi mắt chớp chớp, lấy giả thuyết không gian thời gian tỷ lệ, ngươi hoàn toàn có thể học được A. Hơn nữa ngươi chỉ cần học làm cái này người máy thì tốt rồi. Tiểu mỹ nhân, chỉ có bám vào người máy trên người, ta mới có thể cảm giác được chân thật thế giới. Nói nơi này hệ thống ngữ khí phi thường mất mát, ta chính mình cũng không biết ta lấy số liệu hình thái tồn tại đã bao nhiêu năm. Cố khê kiều đỡ chán, nàng chiêu cái xe taxi ngồi vào đi, được rồi, đường trang đáng thương. Sau đó cùng tài xế đại thúc nói một tiếng đi A Đại, A Đại là toàn bộ hoa quốc cao cấp nhất học phủ, nghe được nàng muốn đi A Đại. Tài xế đại thúc lập tức nghiêm nghị khởi kính. Chế tác người máy tốt nhất địa điểm, phi A đại cơ điện chuyên nghiệp Mạc Trúc, bọn họ sở có được phòng thí nghiệm, cùng y học hệ phòng thí nghiệm trình độ không phân cao thấp, từng ở quốc tế thượng lấy quá không ít giải thưởng. Xe taxi thượng, cố khê kiểu nhắm hai mắt, ý thức đắm chìm đến giả thuyết sân huấn luyện chung. Ngay từ đầu nàng đối với một chương máy móc người lắp ráp đồ thật là không hiểu ra sao, cuối cùng hệ thống cho nàng tìm rất nhiều thư, máy móc thư. C. Nguồn ngữ, điều khiển tự động lý luận. Cũng may nơi này, trình tự phương diện thứ này cố khê tiểu không cần lại xem, nhưng là điều khiển tự động lý luận cùng máy móc cơ bản tri thức, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Tiêu phí đại lượng thời gian. Cũng may vừa mới hệ thống thăng cấp thành công thời điểm nhân tiện hoàn thành không ít nhiệm vụ. Bằng không, một ngày một cái tích phân, nghèo đến len ken vàng cố khê tiểu thật sự dùng không dậy nổi. Xuống xe thời điểm. Cố Khê Tiều đã ở giả thuyết không gian ngây người 3 tháng, hoa 90 điểm tích phân. Nàng cấp cơ điện chuyên nghiệp chủ nhiệm đánh quá điện thoại lúc sau, được đến hắn phê chuẩn lúc này mới triệu bọn họ phòng thí nghiệm đi đến. Máy móc chuyên nghiệp phòng thí nghiệm cùng y học hệ phòng thí nghiệm bất đồng, bên trong bãi đầy các loại linh kiện còn có mô hình, phòng thí nghiệm người đều ở bận bận rộn rộn. Cố Mỹ Nhân, ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi liền hảo. Cố Khê Kiều đứng ở một đống linh kiện trước mặt, bên người nàng vây quanh một đoàn phòng thí nghiệm người, các đều ở xung xoe. cố Khê Kiều chiều bọn họ lễ phép cười cười, ta tưởng chính mình làm người máy, đại gia không cần phải xen vào ta. Nghe nàng nói như vậy, những người này cũng liền không nói cái gì, kia cố đồng học, có cái gì vấn đề cứ việc tìm ta, mấy ngày nay ta đều ở thử nghiệm. Một cái nam sinh mở miệng. Cảm ơn. cố Khê Kiều gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát một đống lớn linh kiện. Cách vách một bàn. Là một nam một nữ hai cái cộng sự, đồng thời cũng là máy móc chuyên nghiệp nổi tiếng nhất hai người. Nếu lần này không có cô Khê Kiều cùng Lạc Văn Lãng hai cái tồn tại, hai người bọn họ khả năng cũng là phong vân toàn giáo nhân vật, cao trung thời điểm, chỉ bằng một cái chỉ có thể người máy bắt được quốc tế độc quyền, còn chưa thi đại học thời điểm, đã bị A Đại Đặc chiêu tiến vào. Lúc này nghe được cô Khê Kiều nói như vậy, nữ sinh hừ lạnh một tiếng, tưởng chính mình làm người máy cho rằng người máy như vậy hảo làm. Không biết giáo thụ nghĩ như thế nào, thế nhưng làm một cái y học chuyên nghiệp người tiến phòng thí nghiệm, cũng không sợ bị tiết lộ cơ mật. Nàng ngữ khí có điểm không tốt, bên người nam sinh mày níu một chút, bất quá không nói gì thêm, rốt cuộc nàng nói không sai, người máy thật sự không phải như vậy hảo làm. Kỳ thật không chỉ có hai người kia như vậy tưởng, phòng thí nghiệm người khác cũng là cảm thấy cô khê kiểu chỉ là tới chơi chơi mà thôi. Nhưng mà, Một giờ sau, bọn họ phát hiện, bọn họ sai rồi. Cố khê kiểu tìm một đống lớn linh kiện đặt ở thí nghiệm trên đài, sau đó đôi tay bắt đầu đùa nghịch này đó linh kiện, nàng hơi hơi cúi đầu, tố bạch tay cùng lạnh băng sắt thép tôn nhau lên sớn, phân không rõ cái nào xò cái nào lạnh hơn. Một đống hỗn độn linh kiện ở nàng trong tay phảng phất là có linh tính, bị nàng toàn bộ tổ hợp ở bên nhau. Nàng thậm chí không cần tự hỏi, bắt được tay liền biết mấy thứ này nên trang ở nơi nào. Cố khê kiểu vì không quấy giày này đó phòng thí nghiệm người, riêng tuyển cái dựa vào góc vị trí, an an tĩnh tĩnh mà cúi đầu làm chính mình sự, giống như là một bức lặng im mặc họa, thấy không rõ mặt, lại như cũng làm người không rời được mắt. Nàng làm cũng không chuyên tâm, có đôi khi, còn sẽ cầm lấy di động hồi hai điều hại chát. Nhưng là, nàng trong tay một cái tinh xảo máy móc người mô hình đã thành công, không giống như là thị trường thượng cái loại này chế tác thô giáp người máy. Cái này người máy liền giống như là một cái hàng mỹ nghệ, đủ để dùng xảo đoạt thiên công này bốn chữ có thể hình dung. Hiện tại nàng đang ngồi ở máy tính trước mặt, từ trong túi móc ra một cái FFG, hẳn là phải cho người máy trang không chế trình tự. Nàng đôi tay đặt ở bàn phím thượng, đang chuẩn bị gõ số hiệu, mọi người ngừng thở, nhìn xem nàng có thể làm gì. Nhưng mà lúc này, nàng lại cầm lấy di động nhìn một chút, trở về một cái tin nhắn lúc sau. Lúc này mới bắt đầu gõ số hiệu. Nàng gõ số hiệu thời điểm thực mau, đôi mắt không xem bàn phím, tốc độ tay lại như là phi giống nhau. Cái này phòng thí nghiệm người cái nào không học quá C ngôn ngữ, nhưng chính là, không có gặp qua nàng loại này, liền cái khuôn mẫu đều không có, liền bắt đầu gõ số hiệu. Giống nhau buổi tối 10 giờ lúc sau, phòng thí nghiệm người đã bắt đầu từng cái rời đi, sau đó hôm nay, lại không có bất luận cái gì một người rời đi. Bọn họ đều nhìn không chớp mắt mà nhìn ngồi ở trong một góc người kia. Tố Bạch tay hấn xuống 엔더 kiện. Cái kia đặt ở trên bàn phát tiểu hình người máy động, không chỉ có động, còn chính mình nhảy xuống cái bàn, dùng chính mình máy móc gầm nói, "Tiểu mỹ nhân, ta muốn ăn đồ vật." Phòng thí nghiệm những người khác. Cố Khê kiểu chiều người máy ngoắc mắt tay, mang theo nó một đạo rời đi, mới vừa ngẩng đầu liền thấy vây quanh ở nàng quanh thân người, nàng kinh ngạc. Trong thanh âm mang theo một cổ tử gieo rát, các ngươi còn không đi. Khó trách cái này chuyên nghiệp người lợi hại như vậy, nguyên lai like mỗi ngày đều như vậy nỗ lực. Đại gia sớm một chút về nhà, cố khê kiều chiều bọn họ vây vây mong bước, sau đó biến mất ở phòng thí nghiệm cổng lớn. Thế nhưng, thật sự thành công. Còn lưu lại người nhìn cố khê kiều bên chân cái kia người máy, nhân tính hóa ngẩng đầu, nhấc chân. Giống như một cái tân sinh nhi, còn có thể nói. Này đến tổt cùng là một cái người máy vẫn là một cái trí năng. Nàng liền làm như vậy ra người máy. Một người đột ngột mà ra tiếng, không khỏi nhớ tới cô khê tiểu làm người máy thời điểm, chơi chơi di động, xoát xoát hoài chát, cùng người tâm sự thiên. liền loại thái độ này không chỉ có làm tốt người máy, còn chỉ dùng một buổi trưa hơn nữa cả đêm thời gian. Một người khác lau mặt, ta thật sự cho rằng nàng chính là tò mò tới chơi chơi, rốt cuộc ta là máy móc hệ. Vẫn là nàng là máy móc hệ. Các ngươi không cảm thấy cô Mỹ nhân cái kia máy móc người, thực chí năng sao. Lại có một đạo thanh âm truyền đến, giống như là thật sự sinh mệnh thể giống nhau. Những lời này lúc sau, toàn trường lại lâm vào một mảnh lặng im bên trong, chủ yếu là quá chấn động. Liên cố khê kiểu cách vách bàn kia hai người đều không có nói chuyện, đặc biệt là cái kia nữ sinh, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Phòng thí nghiệm không có so với bọn hắn hai càng hiểu biết làm một cái người máy rốt cuộc có bao nhiêu khó, phải tốn phí nhiều ít tâm lực, nhưng vừa mới người kia, liền như vậy thành công. Các ngươi xem nàng lưu lại khống chế nguyên số hiệu. Một người nhìn cố khê kiểu lưu lại máy tính giao diện, đột nhiên cả kinh nói. Nữ sinh bên người nam sinh nghe vậy lập tức đi đến máy tính biên, cố khê kiểu lưu lại khống chế nguyên số hiệu là một cái vợt hồ sơ, phía dưới còn có tiếng trung chú giải. Hiển nhiên là nàng cố tình lưu lại cho bọn hắn. Nam sinh nhìn nàng lưu lại không chế số hiệu, mặt vô biểu tình mặt đột nhiên trở nên phi thường kinh hãi. Hắn móc di động ra lập tức cho chính mình giáo thủ gọi điện thoại, thanh âm run rẩy. Giáo thủ, chúng ta cái kia thực nghiệm chính tự, đã có mẻ, chúng ta ở phòng thí nghiệm, ngài chạy nhanh lại đây. Cơ điện chuyên nghiệp phòng thí nghiệm đèn một đêm chưa diệt. Ngày hôm sau cơ điện chuyên nghiệp giáo thủ đi y học hệ tìm tưởng giáo thủ. Muốn cố khê kiểu chuyển chuyên nghiệp, không chuyển chuyên nghiệp cũng đúng à, nàng tu cái đệ nhị học vị không đáng ngại, ngươi là không có thấy nàng làm cái kia người máy. Tường giáo thụ cả người đều không tốt, luôn là có kỳ kỳ quái quái người tới bọn họ chuyên nghiệp đoàn người, bất quá hắn vẫn là khẽ mỉm cười, trong miệng nói, lâm giáo thụ, chuyện này ngươi có thể cùng cố đồng học thương lượng, ta hoàn toàn tôn trọng nàng ý kiến. Kỳ thật trong lòng, liền cố khê kiểu cái kia tính cách, tu cái đệ nhị học vị kia thật chính là gặp quỷ. Lâm giáo thụ, nếu nàng đồng ý hắn còn sẽ liếm mặt tới tìm hắn sao? Bị tưởng giáo thụ này vẻ mặt đắc ý hình dáng cấp tra tấn đến thê thê thảm thảm lâm giáo thụ rời đi. Chờ hắn rời khỏi sau, tưởng giáo thụ lập tức móc di động ra, một bên cấp trúc nguyên gọi điện thoại một bên triều y đi học thất phòng thí nghiệm đi đến, ngày hôm qua kia hóa ở trường học, nàng hồi phòng thí nghiệm không? Nàng tới trường học, như thế nào không có tới phòng thí nghiệm? Quả nhiên! Trúc Nguyên vừa nghe đến cái này liền bắt đầu tặc mao. Tướng giáo thụ vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Nàng đi cơ điện phòng thí nghiệm làm người máy. Chỗ nào có thời gian quản chúng ta? Không có thời gian quản bọn họ cố khê tiểu. Lúc này đang ở DN Thị trên đường. Ngạc không? Bầu trời. Tiểu mỹ nhân, cái này tàu bay nhìn ra là cái trọng bảo. Tốc độ mau, phòng ngự cường, bách lý gia người đối với ngươi thật sự thực hảo. Hệ thống đứng ở tàu bay. Đông sờ tây sờ, hai cái máy móc mắt phẳng phất đều ở tòa ánh sáng. Cố khê kiều tìm cái không ai địa phương, sau đó đem tàu bay thu hồi tới, rơi xuống đất, khiếp mắt cười khẽ, đợi lát nữa lại nghiên cứu, cố ra tới rồi. Chương 461 145 Cao Thủ, Canh 2. 12 tháng nở thị thời tiết thực lãnh, cái loại này khô lạnh, gió lạnh gào thét lại đầy quắt đến người mặt đau. Cố khê kiều nhìn này quen thuộc lại xa lạ đại đạo có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Núi sông Trang Viên này đại đạo như cũ là hạn không người tích, ngẫu nhiên sẽ có siêu xe bay vọt qua đi, hạ vài miếng la khô. Cố ra đại môn từ lần trước bị xét đánh qua sau đã may lại, chỉ là không bằng dĩ vãng như vậy đẹp, ngược lại là tràn ngập tiêu điều. Tiểu Mỹ Nhân, ta giúp ngươi gõ cửa. Hệ thống đứng ở đại môn biên, nâng lên chính mình cánh tay máy gõ vài cái. Thực mau liền có một người tới mở cửa. Cố Khê Kiểu hí mắt xem qua đi, là vẫn luôn đi theo Cố Lao gia tử bên người Lao quản gia. Lao quản gia tựa hồ là ánh mắt không tốt lắm, tinh thần Ơ, cũng không tốt, hắn mở cửa, thấy Cố Khê Kiểu thời điểm, sững sốt một hồi lâu mới nhận ra tới, thanh âm có điểm run rẩy, nhị. Nhị tiểu thư." Từ lúc bắt đầu trở về thời điểm, lão quản gia cùng Cố gia mọi người giống nhau, đối Cố Khê Kiểu cũng không cùng bao lớn chú ý, thậm chí còn có nhàn nhạt chán ghét nhưng là đến cuối cùng cô tích cẩn sở làm những cái đó sự cho hấp thụ ánh sáng còn có cố khê kiểu kia tự tự khấp huyết nói quản gia đột nhiên phát hiện cố gia đáng thương nhất trước nay đều là cố khê kiểu, giống như nàng chính mình theo như lời như vậy nếu có thể lựa chọn ai sẽ nguyện ý làm một cái tư sinh nữ lại cố tình cố gia cho nàng hy vọng đến cuối cùng cũng sinh sôi chặt đứt nàng hy vọng Cố gia cuối cùng bị Nở thị Cửu Thiên Thu mua, cũng là tất nhiên, mất đi nhất thích hợp người thừa kế, rơi vào kết cục này, cũng là tất nhiên, tốt xấu đến cuối cùng Cố gia mọi người còn có cái cư trú nơi. Lao quản gia nhanh chóng lao một phen đôi mắt, thanh âm bội vàng, "Nhị tiểu thư, ngài đi mau, đừng tới Cố gia." đều nói, "Từ ngày đó khởi ta liền không phải Cố gia người, về sau kêu ta Cố tiểu thư là có thể nói nơi này." Cố Khê kiểu nghiêng đi thân vào cố trạch, phát sinh chuyện gì? Nhị tiểu thư, ngài ngàn vạn không cần vào cửa a. Thấy Cố Khê kiểu thật sự vào được, quản gia đại kinh thất sắc, ngài mau rời đi, Sơn bọn họ còn không có tới, chạy nhanh rời đi a. Hắn một bên nói, một bên đem Cố Khê kiểu hướng bên ngoài kéo. Đại môn khoảng cách nơi ở không xa, ngay một phen động tĩnh đã là bị bên trong người nghe được, Cố lao ra từ chống quải trượng ra tới, quản gia phát sinh chuyện gì? Nay mấy tháng tới nay, cố lao gia tử già rồi rất nhiều, thậm chí chống quải trượng thời điểm đều đi không xong, tay vẫn là run rẩy. Lao gia, nhị tiểu thư đã trở lại, ta làm nàng không cần tiến bảo, nhưng nàng cố tình không nghe. Quản gia trên mặt đã là một mảnh hôi bại chi sắc. Ngươi, ngươi chạy nhanh lăn, cút đi! Cố lao gia tử trừng lớn hai mắt, không một tay che ngực, trên mặt là hoàn toàn sợ hãi. Cố khê kiểu gom lại chính mình áo khoác, sau đó bình tĩnh mà coi chừng lao ra tử liếc mắt một cái, phân phó cố quản gia đem cố lao ra đỡ vào nhà. Nói xong, nàng chính mình khi trước vào nhà, nhìn đến nàng vào phòng, quản gia cùng cố lao ra tử cả người phảng phất là mất đi sinh mệnh. Ngươi, hồ đồ a! Quản gia móc ra rựa cấp cố lao ra huy một cái, cố lao ra tử một hơi xuyên lên đây. Nhìn vui mừng mà ngồi ở trong đại sảnh cố khê kiều, không khỏi lấy quải trượng gõ mặt đất, hai mắt chảy xuống nước mắt, quản gia đều làm ngươi không cần vào được, vì cái gì còn muốn vào tới. Ngươi luôn là như vậy quật, có biết tiến vào chính là cái chết tự á. Phát sinh chuyện gì? Cố khê kiều không để ý tới cố lao gia tử, kỳ thật nàng vẫn là đối cố gia người không có gì hảo cảm, nhìn quản gia tổng so coi chừng lao gia tử muốn hảo. Quản gia mắt lộ ra bi thương. Nhị tiểu thư, ngài không biết, mấy ngày trước, cố gia tới một đám người, nói thẳng muốn cho cố gia không lưu một cái người sống, cố gia toàn bộ đại trạch người chỉ có thể vào không thể ra, đã là như vậy, các ngươi như thế nào không báo nguy? Cố khê kiều như mày, nàng biết phó duy khả năng sẽ nhằm vào cố gia, lần này trở về cũng thuận tiện là vì giải quyết chuyện này, tuy rằng nói có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là cũng có một chút tư tâm. Cố gia nàng có thể khi dễ, nhưng là không thể cấp phó gia người khi dễ à. Càng đừng nói, cố gia vẫn là nàng để lại cho lạc văn lâm lễ vật, như thế nào có thể làm người ta nói hủy liền hủy. Chính là không nghĩ tới phó duy sẽ là như vậy tàn nhẫn, làm cho cả cố gia không lưu người sống. Phải biết rằng cố gia cũng là một đại gia tộc, từ trên xuống dưới thêm lên, mấy trăm khẩu người. Như vậy tàn nhẫn độc ác, không giống như là phó duy bút tích. Hiện tại đã không chỉ là bình thường sự kiện, đã bay lên tới rồi cổ võ giới cùng thế tục giới phân tranh. Báo Nguy Quản gia nghĩ đến đây, trên mặt nhịn không được dâng lên một trận hoảng sợ, nhị tiểu thư, bọn họ đều là thần tiên giống nhau nhân vật a có thể hô mưa gọi gió, lên trời xuống đất. Báo Nguy căn bản là vô dụng, liền cảnh sát cũng không dám chọc bọn hắn. Đúng vậy, không quan hệ, ngươi không phải chúng ta cố ra người nghe quản gia nói, cố lao ra tử thần sắc buồn bã đột nhiên nhớ tới này đó, cố khê kiểu cung cố gia đoạn tuyệt quan hệ ngày xưa vừa nhớ tới liền hối đến trong lòng phát đau chuyện này, lần này nhớ tới lại là vô cùng may mắn, ngươi không phải chúng ta cố gia người, tất nhiên là không có việc gì. nói tới đây, cố lão gia tử nhìn quản gia, mau đi, đem phó gia thỉnh xuân dưới, làm hắn đem cố tiểu thư đưa ra đi. đối, quản gia tựa hồ là thấy được tân hy vọng trước mắt tỏa sáng. Lúc này cũng đổi giọng gọi cố tiểu thư mà không phải nhị tiểu thư. Cố gia sở dư lại không ngừng quản gia cùng cố lao ra tử hai người, còn có một đám chi thứ con cháu, bọn họ đều là vô tội, lúc này chính tê ở trong góc, thân thể run rẩy, Thực mau, trên lầu xuống dưới một cái trung niên nam nhân, biểu tình thật là kết nạo, hắn bên người, tiền hô hậu ủng vài cá nhân. Vị này phó gia là những cái đó tiên nhân lưu lại xem chúng ta chỉ cần nói với hắn sáng tỏ tình huống, ngươi liền có thể đi ra ngoài cố lao gia tử phóng thấp thanh âm, cố tiểu thư, ngươi lợi lát nữa đối nhân khách khí một chút, đây là cùng tánh mạng của ngươi cùng một nhịp thở chuyện này a, cố lao gia tử ngàn dặn dò vạn dặn dò, chủ tử nói, phàm là vào đại môn, liền không thể lưu lại một người sống, trừ phi bị chủ tử coi trọng làm ngoại môn đệ tử vị kia phó gia vừa nghe quản gia nói, lanh trào một tiếng, sở hưu tiến vào người. Giết không tha. Phó gia cầu ngài buông tha cố tiểu thư, nàng là vô tội. Quản gia lập tức quỳ xuống tới, mồ hôi lạnh rơi, cầu ngài. Cúc ngay. Phó gia treo mi rác, một chân chiều quản gia đá qua đi. Một người bình thường, hắn chịu vốn là không để ở trong lòng. Quản gia nhắm mắt, dự kiến chung đau đớn không có xuất hiện, hắn run run rẩy rẩy mà trấn mắt, phát hiện trước mặt nhiều một cái 80cm cao người máy. Mà vị kia phó ra chân đang bị người máy cấp chặn. Cố khê kiều đứng dậy, không có quản vị kia phó ra, mà là híp mắt bốn phía đại lượng một phen, toàn bộ cố chạch bị hạ trận pháp, là cái sát trận, chỉ cần bước ra đi đại môn một bước, liền sẽ nháy mắt bị kiếm khí giết chết. Loại này thủ đoạn ở cổ võ giới căn bản là thượng không được mặt bản, nhưng là đặt ở thế tục trong giới cũng đủ hù một đám người, không chỉ có có thể hù người còn có thể làm những người này căn bản là không có biện pháp phản kháng. thế nhưng dùng loại này thủ đoạn đối phó người thường, cố khê kiều trong mắt sệt qua một đạo lãnh lệ. chuyện này ta tới giải quyết. ngươi giải quyết. ngươi có thể như thế nào giải quyết? vị kia phó gia nhìn cố khê kiều mặt lộ vẻ trào phúng, toàn bộ cố gia đều bị chủ tử bày ra thiên la địa võng. đêm nay hắn liền sẽ lại đây, mà các ngươi một cái đều trốn không thoát. trong thân thể hắn huyền khí dâng lên muốn đem dưới lòng bàn chân cái kia người máy một chân đá văng ra nhưng mà căn bản là vô dụng chào phúng sắc mặt rốt cuộc khe biến người thực tiều ngạo a cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn vị kia phó ra hơi hơi giơ tay một đạo thon dài màu tím kia chớp liền đem người cuốn lên sau đó treo ở cố ra cổng lớn làm xong này hết thề lúc sau nàng xoay người rời đi không cần ai nhị tiểu thư không thể ra cửa Đi ra ngoài sẽ bị quản gia từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, thấy cố khê tiểu phải rời khỏi đại cửa sát, sắc mặt biến đổi, hoảng loạn mà chạy vài bước. Nếu có thể tồn tại, ai cam tâm đi tìm chết. Đã nhiều ngày cố ra không phải không có người muốn rời đi, nhưng là chỉ cần là rời đi đại cửa sát, đều không ngoại lệ, đều sẽ không thể hiểu được chết đi, lại còn có sẽ lại 5 phút trong vòng biến thành một bãi hôi mạc, liền cái thi thể cũng không lưu. Cách chết tương đương làm cho người ta sợ hãi, cho nên ở nhìn đến cố khê kiều như vậy muốn đi hướng đại cửa sắt, quản gia mới vội vàng đuổi theo ra đi. cố khê kiều bình yên vô sự mà dẫn dắt người máy rời đi cố ra, sau lưng còn tựa hồ dài quá đôi mắt giống nhau mà chiều quản gia phất phất tay. kia nói một mạc thân ảnh thực mau liền biến mất ở trước mặt, quản gia ngẩng đầu nhìn bị một đạo tinh tế tia chớp treo ở trước cửa khoảng thời gian trước vẫn luôn diếu võ dương ngoài phó ra. Không biết như lọt vào trong sương ngủ, đây là, bọn họ nhị tiểu thư kế tác. Nhị tiểu thư đã trở lại. Tại đây đồng thời, trong phòng khách một đống lớn chi thứ cố ra người trong nháy mắt hoan hô lên, đảo qua mới vừa rồi tử khí chầm chầm, mỗi người đều là lệ nóng doanh trọng, cho nhau ôm, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, không trải qua người là sẽ không biết, chúng ta không sợ những người đó. N. Thị Mặt Bắc Một đám người đang ở tổ chức Khánh Công Yến. Một người tuổi trẻ người sắc mặt từng hồng, có vẻ phi thường kích động, hẳn ánh mắt sùng bái mà nhìn ngồi ở chủ ngồi trên người nọ. Lưu ca, N. Thị sở hữu thế lực đều đã bị chúng ta thu nạp. Lưu ca là đột nhiên xuất hiện ở N. Thị một đám kỳ có thể dị sĩ chung một cái, thủ đoạn quỷ dị khó lường, có thể khống hỏa khống thủy, còn có thể phi. Gần nhất liền kinh sợ nơi này sở hữu thế lực, trở thành ngàn vạn người sùng bái đối tượng. Mấy ngày thời gian liền thu nạp N thị sở hữu thế lực. Được xưng là Lư Ca chính là cái 30 tuổi tả hữu người, là cái người và mỡ, cho dù là ở như vậy thời tiết, hắn cũng một chút cũng không cảm thấy lánh giường như chỉ mặc một cái quần áo. Lư Ca nết miệng cười một chút, nâng chén vừa muốn nói gì, lại đột nhiên phát hiện chính mình không thể động. Tại đây đồng thời, Yến hội thính đại môn bị đẩy ra, một đạo mộc mạc thân ảnh chậm rãi đi vào tới. Tiêu đạo thân ảnh phảng phất là bịt kín một tầng sương mù, làm người thấy không rõ ta khuôn mặt, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình nói không nên lời lời nói, cũng không động đậy, một đạo réo rắt thanh âm tiếng vọng ở mọi người trong đầu, quấy rời, vị này lư ca ta muốn mang đi, các ngươi tiếp tục. Vừa mới rút lời, lư ca cùng người nọ thân ảnh nháy mắt biến mất. Gần vài phút thời gian. Nở thị đột nhiên xuất hiện vài vị kỳ nhân dị sĩ đều đột nhiên bị một vị thần bí cao thủ mang đi, chuyện này làm Nở thị thế lực giới một trận khủng hoảng, dễ dàng như vậy mà liền đem này vài vị mang đi, đến tụt cùng là nơi nào xuất hiện một cái khủng bố cao thủ. Chương 461 146 với ai học, canh một. Cố Khê kiều sách theo Ca, vốn là tưởng trước ném tới cô gia, bước chân mới vừa nâng lên, lại bùng. Nàng đôi mắt nhíu lại, Tùy tay đem lư Luka ném vào một cái vứt đi thường, sau đó nhìn bên chân người máy liếc mắt một cái, hệ thống lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, rối tay một chút, hai người trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện, mặt trên là N thị mặt bằng bản đồ, còn phù mấy cái điểm đỏ. Cố khê kiều xem chuẩn toa độ, không khí hơi hơi giao động một phen, thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất tại chỗ. Nàng hiện tại là một chút đều không tin hệ thống định vị năng lực. Tiểu thống thống Tin tưởng ta hảo sao? Giống tử vi tin tưởng nhĩ khang như vậy tin tưởng ta hảo sao? Một chung, hiện tại đúng là tan học thời điểm. Một đám người từ cổng trường chào ra tới, cố khê kiểu thực mau liền thấy vừa vặn ra cổng trường Lý Yến Mai. Cổng trường lui tới người rất nhiều, nhưng là Lý Yến Mai liếc mắt một cái liền thấy được cố khê kiểu. Người này diện mạo thật sự là quá xuất sắc, hai tròng mắt mát lạnh có thần, đơn liền đứng ở nơi đó chính là một bộ thanh tuyển sơn thủy hoạ. Không biết bao nhiêu người ánh mắt hướng bên kia nhìn nhìn. Tiểu Cố, Lý Yến Mai mạnh mẽ mà chiều Cố Khê Kiều phất tay, sau đó chiều nàng bên này chạy tới. Cố Khê Kiều thu hồi di động, sau đó chiều Lý Yến Mai cười, "Mai tỷ tỷ, Tiểu Cố, ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại?" Lý Yến Mai thở hổn hển khẩu khí, trên mặt cũng giơ lên một nụ cười. "Trở về nhìn xem." Cố Khê Kiều nhìn nàng trong tay ôm một ký, hỏi gần nhất học tập thế nào? người bút ký quá dùng được. Lý Yến Mai hai mắt tỏa ánh sáng, một trung thầy giáo đều là cực kỳ đứng đầu, cao tam thời điểm các khoa lão sư đều bắt đầu rồi một vòng ôn tập, sở giảng đề mục đều là phi thường có khó khăn tổng hợp đề, giống Lý Yến Mai loại này nửa đường tới đi học nghe được căn bản chính là không hiểu ra sao. Con Hảo có cô khê kiểu cho nàng nổ tẹp tu, từ dễ đến khó, mọi mặt chu đáo, thực thích hợp nàng hiện tại trình độ, hiện tại nàng. Đi học thời điểm đã có thể cùng được với lao sư ý nghĩ. Thế cho nên trong đó khảo thí thời điểm, nàng khảo tới rồi toàn giáo trước 50 danh, lúc ấy làm nàng ban chủ nhậm đều khiếp sợ, còn tại hoài nghi nàng có phải hay không gian lận nhưng mà ở biết nàng cùng cố khê tiểu nhận thức, còn có cố khê tiểu cho nàng nổ thẻ bục lúc sau, thái độ lập tức tới một cái đại chuyển biến. Kỳ thật từ Sơn Thôn đi vào thành phố lớn, Lý Yến Mai sở gặp được lạnh nhạt cũng rất nhiều. Trong ban người ta nói không thượng lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không có nhiệt tình, dù sao cũng là cao tam, tất cả mọi người tận khả năng học tập. Cố Khê Kiều tuy rằng không ở vườn trường, nhưng là trong trường học về nàng lưu lại đồn đãi còn ở, chỉ cần là đã dạy nàng lão sư, ở lớp học thượng nói nhiều nhất một câu chính là nếu là cố đồng học ở. Những lời này, Lý Yến Mai cảm thấy chính mình lỗ tai đều nghe ra vết chai. Cho nên, ở biết chính mình cùng Cố Khê Kiều nhận thức lúc sau, Lớp người đối nàng hoài nghi thái độ cũng nháy mắt biến mất, không chỉ có như thế, đối nàng cũng càng vì nhiệt tình. Lý Yến Mai bỗng nhiên nhớ tới như vậy một câu, tuy rằng nàng người không ở giang hồ, nhưng là giang hồ lại nơi trốn là nàng truyền thuyết. Mỹ nữ, ngươi không thể làm lơ ta à. Hệ thống đứng ở cố khê kiều dưới lòng bàn chân, nhìn lui tới người lại mỗi cái đều ở làm lơ nó, toàn bộ hệ thống đều không tốt. Nó loại này chế tác hoàn mỹ người máy. Vô luận là đặt ở nơi nào đều là đoạt người trong mắt tồn tại, lại cố tình nó là ở cố khê kiều bên người. Trên cơ bản những người khác liếc mắt một cái nhìn đến đều là cố khê kiều, rất ít có có thể nhìn đến nó, cái này làm cho nó có điểm yêu thương. Lý Yến Mai một túi đầu, liền thấy được phiếm lanh quang người máy, nháy mắt trừng lớn hai mắt, tiểu cố, đây là cái gì? Đây là tiểu thống thống cố khê kiều vô vô hệ thống sắt thép đầu, tiểu thống thống. Mau cấp Mai tỷ tỷ chào hỏi. Hệ thống lập tức vẫy tay, "Mai tỷ tỷ, Bùng ga ga." Lý Yến Mai, "Má ơi, như vậy chí năng không phải là yêu quái đi." Hai người tùy tiện trò chuyện, sau đó liền chiều giao lộ đi đến. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm, "A Mai, từ từ ta A Mai." Thứ mau một cái diện mạo rất là thanh tuấn nam sinh chạy chậm lại đây, đem trong tay đổ vật đưa cho Lý Yến Mai, Cố Khê Kiểu tập trung nhìn vào. Phát hiện là một cái lại hồng lại đại quả táo, nháy mắt vui vẻ. Ứng kỳ đồng học, ta nói không cần lại tìm ta. Lý Yến Mai mặt vô biểu tình mà đem quả táo nhét vào trong tay hắn, sau đó lui kéo cố khê kiểu rời đi. Ứng kỳ trứng mắt, muốn lại đuổi theo đi, lúc này xuất hiện mấy cái hắc y hề nhân, thiếu gia, tam ít nói làm ngài lập tức trở về. Ứng kỳ trầm mặc trong chốc lát, sau đó hướng về phía Lý Yến Mai rời đi phương hướng tê ức, mai ngươi chờ ta ta sẽ lại trở về. Phúc! Cái này cố khê kiều thật sự nhịn không được cười một chút, mai tỷ tỷ, ta xem đứa nhỏ này rất không tồi a. Lý Yến mai nhìn cố khê kiều, tức giận nói, đứa nhỏ này. ngươi cùng hắn rõ ràng là giống nhau đại, tính, chúng ta trở về đi, lần trước ta mẹ tới xem ta thời điểm, đưa đồ vật còn không coi ăn xong, trở về làm cho ngươi ăn. Cố khê kiều dừng bước chân, nhìn xe rời đi phương hướng, mới vừa đi vài bước, Đống nhiên lắp đầu, hiện tại, còn không được. Một lần đồng thời, trong đầu lạnh băng máy móc gầm hưởng khởi, đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, giải cứu nhiệm vụ đối tượng. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 100 tích phân. Chưa hoàn thành xử phạt, vô. Cố khê kiểu nhéo nhéo chính mình đôi tay, hơi hơi câu môi. Nhìn cố khê kiểu trên mặt cười, Lý Yến Mai không biết vì cái gì, cảm giác sau lưng chợt lạnh, ơn, đợi lát nữa trở về nhiều hơn điểm quần áo. Một trung biên ngõ nhỏ, màu đen hán mã đã biến thành một đống sắt vụn. Một đống nhân mã cho nhau chém giết, cùng với nói là cho nhau chém giết, không bằng nói là đơn phương trả đạm. Mười cái cường tráng người và vỡ, đối thượng mấy cái ăn mặc màu đen đâu phục người, tình thế nghiêng về một bên. Người vạm vỡ một quyền đem một cái màu đen đâu phục người tạm đảo trên tường, cường đại lực đánh vào đem mặt tường hướng nước, còn thừa hắc y, y. H. nhân tự biết chính mình ngăn không được này, đó khủng bố người và vỡ. Chỉ có thể tận lực ngăn cản trụ bọn họ bước chân, thiếu gia, đi mau, đi tìm tam thiếu. Nhìn bị từng bước từng bước đánh tới hắc y rẻ nhân, ứng kỳ cắn môi quyết tâm rời đi. Ứng thiếu gia, rơi xuống chúng ta trong tay, ngươi thế nhưng còn tưởng rời đi. Dẫn đầu một người đầu trọc đứng ở tuổi trẻ nam hài bên người, trên cao nhìn xuống, căn bản là không có ứng kỳ để vào mắt. Ứng kỳ thấy vậy ném cắp sách, vung lên chính mình nắm tay liền liền chiều người nọ tạp qua đi. Hắn ở trong quân đội đãi quá, một thân cách đấu bản lĩnh làm không được giả, nhưng mà lại là không có lay động cái này người vảm vỡ nửa phần. Đầu chọc nhìn ứng kỳ, các ngươi N thị đặc chủng tiểu đội đều chết ở trong tay ta, mà ngươi, cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là các ngươi, ứng kỳ nhớ tới gần nhất N thị phát sinh sự, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, hắn đã sớm nghe Tam Ca nói qua, ở N thị tác loạn không phải người thường nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị hắn cấp gặp phải, những cái đó đặc chủng tiểu đội đều là hoa quốc nhất đứng đầu bộ đội đặc chủng ở quốc tế thượng đều tiếng tâm lừng lấy, nhưng không nghĩ tới ở này đó nhân thủ chung trên cơ bản là toàn quân bị diệt. Đầu chọc không lại để ý tới ứng kỳ, mà là trực tiếp cầm lấy một cây trường côn, mang theo một cổ vì thế bay thẳng đến ứng kỳ tạp qua đi. Ứng kỳ nhắm mắt lại, theo bản năng mà cầm chính mình di động, hắn biết chính mình phản kháng không được. Tam ca nói đúng, những người này không phải người thường, liên tiếp chịu toàn cầu đứng đầu huấn luyện bộ đội đặc chủng đều không thể đối kháng những người này, càng đừng nói chính hắn. Đoàn trước chung đau đớn căn bản là không có số dưới. Ứng kỳ chấn mắt, thấy được chính mình cả đời này cũng không thể quên một màn, trước mặt nhiều một cái ăn mặc màu làm nhà táo khoác thiếu nữ, một con tế bạch tay nắm đầu chọc cổ, vừa mới riêu vọ dương oai, thế không thể đỡ đầu chọc giống như gà giống nhau bị nàng đè ở trong tay cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn mắt lộ ra hoảng sợ đầu trọc, sau đó nhéo nhéo chính mình không một bàn tay. Phanh phanh phanh. Mấy phen rung động, đó là cái lực lớn vô cùng có thần bí lực lượng người vạm vỡ ở nàng trong tay liền giống như một cái trẻ con, không hề sức phản kháng. Ứng kỳ nhận ra tới, vị này thiếu nữ chính là vừa mới đứng ở Lý Yến Mai bên người vị kia, hắn ngay từ đầu chỉ chú ý này Lý Yến Mai, cũng không có để ý vị này nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có như vậy thực lực nay mười cái người vạm vỡ là N.N thị nhất khủng bố tồn tại nếu bằng không mặt trên cũng sẽ không phái Tam ca tới tra án vì này 10 cái người thiệt hại vô số bộ đội đặc trùng như vậy một đám kỳ nhân dị sĩ đối toàn bộ N.N thị tới nói hỏa chính là một hồi tai nạn thậm chí còn Tam ca đều đã đăng báo đem N.N thị liệt vào nguy hiểm khu vực bình thường cư dân muốn bắt đầu rút lui nhưng không nghĩ tới Sơn cùng thủy tận thời điểm, này mười cái làm tất cả mọi người kiên kỵ người vạm vỡ liền như vậy bị người chế phục. Cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng ứng kỳ bò dậy, thần sắc kích động, ta kêu ứng kỳ, là A. Lý đồng học ngồi cùng bàn. Cố khê kiều chiều ứng kỳ cười cười, sau đó bình tĩnh mà móc ra di động báo nguy. Một bên gọi điện thoại, một bên rời đi này ngó nhỏ. Thiếu ra, vừa mới đó là H.I. ghi bảo tiêu khụ một búng máu. Nhìn cố khê kiểu phương hướng, đầy mặt khiếp sợ. Cao thủ, đó là cao thủ A. Ứng kỳ phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức móc di động ra, gọi một chiếc điện thoại, nói năng lộn xộn, tam ca, ta không có việc gì. Không phải, gặp được cao thủ, ai ngươi mau tới sẽ biết. Một buổi trưa thêm nửa cái buổi tối, ở N, N. Thị Hưng phong tác loạn kỳ có thể dị sĩ tất cả đều biến mất. Ngày hôm sau buổi sáng bao gồm thu phục N thị sở Hưu thế lực lừa ca đều bị người đánh một đốn sau đó ném tới cục cảnh sát cạnh cửa. Cổ vỡ giới, N thị nguy cơ giải trừ. Trường lão hội thượng một chúng trưởng lão nghe thấy cái này tin tức đều là đằng mà một tiếng đứng lên, chẳng lẽ lại là hòa bình tiểu đội. Chứ bỏ cái này sự thượng biến thái nhất tiểu đội, hắn đã không nghĩ ra được còn có ai thủ đoạn sẽ như vậy thô bạo, chỉ là hòa bình tiểu đội những người đó. Này mẹ nó đều từ kinh thành chạy đến n nội thành. Không phải, nghe bên kia truyền tới tin tức, hẳn là chỉ là một người làm hội báo người kinh hãi đồng thời, khoe miệng còn nhịn không được run rẩy nghe nói những người đó đều là hư không tiêu thất không thấy. Cổ võ rơi vốn dĩ đã phái một đội người qua đi, chỉ là người vừa đến, đã bị thông chi tin tức này, quả thực. Hư không tiêu thất, vẫn là một người. Chư vị trưởng lao nháy mắt kinh tới rồi. Vốn dĩ Xuất hiện một cái hòa bình tiểu đội liền đủ đả kích người, cũng may hòa bình tiểu đội người không phải cái phản cổ võ giới, cái này làm cho cổ võ giới các trưởng lão bị đả kích đồng thời, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khẩu khí này mới vừa tụng xuống dưới lại nghe được Nở thị truyền đến tin tức, gần nhất đến tột cùng là làm sao vậy? Cao thủ một người tiếp một người xuất hiện. Được rồi, Đường Kinh Ngạc giang trưởng lão gần nhất đang xem kinh Phật, tu thân dưỡng tính miễn cho chính mình bị hòa bình tiểu đội những người đó thức chết nghe được một loại trưởng lão hoang mang rối loạn nói hắn buông xuống kinh thư nghe giang thiếu bên kia truyền tới tin tức một ống cùng tây tắc lỵ tiểu thư đang ở n. n thị lời này vừa ra trưởng lão hội người thở dài nhẹ nhõn một hơi không khí nháy mắt tùng xung dưới nếu là tây tắc lỵ tiểu thư vậy có giải thích xem ra tây tắc lỵ tiểu thư công lực đại trướng a không biết giang đồng tiểu thư hôm nay có thể hay không đuổi kịp nàng Giang trưởng lão lại cầm lấy kinh thư, lại không có xem đi vào, đối với mọi người nghị luận nói không có để ý, mà là nhớ tới ngày đó buổi tối cứu hắn người nọ, hình như là, cổ tiểu thư. Cái gì Tây Tắc Lị tiểu thư, giang đồng tiểu thư, có thể cùng nàng so sao? Giang trưởng lão thở dài một tiếng, không ở cổ võ giới liền nháo ra lớn như vậy mưa gió, nếu là vào cổ võ giới, làm cổ võ giới một đám thanh niên con cháu như thế nào sống? Càng muốn. Giang trưởng lão liền càng là đau đầu. Diêu ra một nơi sân huấn luyện, Đường Thanh Hồng đứng ở cửa động, nhìn treo ở giữa không trung cái kia màu tím tia chớp trường long, thật sâu hít một hơi, sau đó lui kéo Ân Thiệu Nguyên rời đi. "Làm gì?" Ân Thiệu Nguyên mới vừa sắm xong một tầng, ra tới nghỉ ngơi, đã bị Đường Thanh Hồng nhét vào xe, như vậy vãn đi chỗ nào? "Đi tìm Tiêu Vân." Đường Thanh Hồng nhíu mày. "Tìm Tiêu Vân làm gì?" Ân thiệu nguyên có chút kỳ quái, tiêu vân hôm nay đi đóng phim, dựa theo điểm hẳn là phải về tới, nhưng là, đường thanh hồng tìm nàng làm gì, ai, nhị biểu ca, ta cùng ngươi nói, trên thế giới hảo nữ hài nhi có rất nhiều, ngươi coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng nàng a. đây là đại biểu ca. Được rồi, đường thanh hồng liếc ân thiệu nguyên liếc mắt một cái, trưởng lão đã biết nàng tồn tại. Cái gì? Ân thiệu nguyên thần sắc biến đổi. Trưởng lão này đàn đầu hốc bị lừa đa à, quản thiên quản địa còn quản người thích ai à, nhị biểu ca ngươi khai mau một chút, nếu là tiêu vân sẽ ra chuyện gì nhi, Tiểu kiều trở về nhất định phải đánh chết ta. Đầu tiên chẳng lẽ không nên là đường thanh thu cũng sẽ đánh chết hắn. Đường thanh hồng cũng chưa kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh hơn tốc độ xe, chiều điện ảnh căn cứ khai qua đi. Chạy đến nửa đường thượng thời điểm, hai người liền thấy trợn mắt há hốc mồm một màn. Tiêu Vân một chân đem cuối cùng một người đã bay. Sau đó khệ khệ tóc, khôi phục dị vãng lanh diễm ưu nhã. Nàng ngắm đường Thanh Hồng hai người liếc mắt một cái. Hai người như thế nào tới? Ân thiệu nguyên Đường Thanh Hồng, ngươi như vậy các trưởng lão thật sự sẽ khóc. Còn có, như vậy bạo lực đều là với ai học? Chương 462-147 Tây Tắc Lỵ, canh hai. Vốn dĩ hướng bên này đổi thời điểm, Đường Thanh Hồng vẫn là thực khẩn trương. Liền sợ đến lúc đó tiêu vân ra chuyện gì, đến lúc đó thực xin lỗi hắn ca không nói, còn sẽ bị cố khê tiểu cấp trục chết. Không nghĩ tới tới thời điểm, nhìn đến thế nhưng lại như vậy bạo lực một màn. Loại này thời điểm nên khóc chính là đường ra đám kia các trưởng lão đi. Đường Thanh Hồng cấp trưởng lão hội đám kia người vốc một phen đồng tình nước mắt, gặp gỡ cố khê tiểu này nhóm người, bọn họ kia mới kêu tâm mệnh, đường Thanh Hồng túi đầu xem qua di động. Hắn ca đã đánh vô số điện thoại tới, nghị đến đây, hắn chiều ân thiệu nguyên nhìn thoáng qua, ngươi bổi tiêu vân trở về. Ngươi làm gì đi? Ân thiệu nguyên không xuống xe, hầu nghi hỏi. Ta đi tìm ta ca. Đường thanh hồng lười đến lại vô nghĩa, một chân đem ân thiệu nguyên đá đi xuống. Ân thiệu nguyên lập tức mở cửa xuống xe, tránh thoát này một chân, mặt nháy mắt đen, cũng dám như vậy đá hắn. Nhị biểu ca, ngươi có phải hay không tưởng đánh với ta một trận? Nhớ tới đánh một trận chuyện này ân thiệu nguyên trà sắt tay, nóng lòng muốn thử. Đường Thanh Hồng đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, ngươi lại thêm cái hai chữ thử xem. Nhị biểu ca nhị biểu ca nhị biểu ca. Ân thiệu nguyên nhanh chóng mà nói xong, sau đó trực tiếp chạy vội tới tiêu vân trên xe, thúc giục nàng nhanh lên nhì khai. Đường Thanh Hồng, ân thiệu nguyên trở về lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy đối phương như vậy thiếu tấu, trước kia ở cổ võ giới thời điểm khắt chế thủ lễ như thế nào ra tới không mấy ngày liền biến thành loại này bộ dáng một bên do dự một bên đem xe khai vào á đại biên tiểu khu hắn biết đường thanh thu ở chỗ này mua phòng ở đến thời điểm đường thanh thu quả nhiên không ngủ chính cầm một chén rượu ngồi ở quầy ba biên lâm thời nơi thế nhưng còn tu cái quầy ba nay tiểu nhật tử cũng thật đủ hưởng thụ đường thanh hồng mặt vô biểu tình mà tìm một lọ rượu vang đỏ thẳng cho chính mình đổ một ly người còn thật sẽ chọn Đường Thanh Thu hiếp mắt nhìn một chút đường Thanh Hồng chọn chung rượu, không khỏi vui vẻ, một chọn vẫn là quý nhất kia bình, ngươi sẽ uống rượu. Đường Thanh Hồng đổ một chén rượu, một ngụm rót hết, này như nhai mẫu đơn bộ dáng. đường Thanh Thu khỏe miệng run rẩy một chút. Ngươi đều không hỏi ta Tiêu Vân có hay không chuyện này. Đường Thanh Hồng uống xong nửa bình rượu, nhìn về phía đường Thanh Thu, thứ này ngay từ đầu liền không ngừng gọi điện thoại, gửi tin tức, dò hỏi hắn Tiêu Vân có hay không chuyện này. Như thế nào người khác tới rồi hắn ngược lại tủng. Không có gì hào hỏi, nàng cùng cố tiểu thư bên người lâu như vậy, liền ta cũng không biết nàng tới cái kia chính tự. Đường thanh thu nhàn nhạt mà xua tay, vừa mới là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại nghĩ đến cùng tử A cố Khê kiểu bên người, cái nào không phải nghe răng tất báo tính nhi, ai chọc phải bọn họ, đó là ai xui xẻo. Đường thanh hồng khép cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra hiểu biết nàng. Đường thanh thu không có trả lời. Mà là nói lên một khác sự kiện, ngươi có phải hay không không có đi thử luyện các? Ơn, có mấy ngày rồi. Đường Thanh Hồng nắm chén rượu tay không khỏi căng thẳng. Ngày mai trở về đi đường Thanh Thu vô vô bở vai của hắn, ngươi điện thoại đánh không thông. Ra ra hắn ngày hôm qua đều đánh tới ta nơi này tới. Không quay về đường Thanh Hồng nhìn đường Thanh Thu, vẻ mặt nghiêm túc, ca, ngày hôm qua ta cùng thiệu nguyên qua mấy chiều, không cần pháp bảo nói, hắn đã không thua ta. Đường Thanh Thu vốn là ở rót rượu, nghe được hắn những lời này, trong tầm tay chén rượu bị đả đảo, quý báo rượu chảy mở rọn, hắn cũng không rảnh lo đau lòng, mà là nhìn Đường Thanh Hồng, hắn không phải tài học cổ võ sao? Đúng vậy, hắn lần trước rời đi cổ võ dưới thời điểm, ở thí luyện các cũng bất quá 40 tầng tà hưu, hiện tại cũng không quá nửa tháng, đã có thể hướng được với 50 tầng. Đường Thanh Hồng dụ mắt nhìn trong tay chén rượu. Đường Thanh Thu đổ một chén rượu, cho chính mình an ủi. Nhưng mà còn không có uống, lại bị đường thanh hồng tiếp theo câu nói cấp kinh tới rồi, trong tay chén rượu trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Nàng đem cổ vọ rơi thí luyện các dọn đến thế tục rơi tới, hơn nữa thời gian phần trăm là bảy so một. Đường thanh hồng ngẩng đầu, yên lặng lao một phen mặt, vẫn là cải tiến bản, hoàn toàn không có thí luyện các những cái đó tác dụng phụ. Đường thanh thu trầm mặc sau một lúc lâu. Trường lão hội biết không, bọn họ nếu là biết sao có thể như vậy bình tĩnh. Đường Thanh Hồng lắc đầu, nghĩ gần nhất mỗi vị trưởng lão bị hòa bình tiểu đội người đả kích đến bắt đầu tu phật. đường Thanh Thu yên lặng buông xuống cái ly, ta đã biết, ngươi không cần hồi cổ vọ giới, ngày mai ta cùng ra ra nói. Hảo Hảo nói, đừng dọa đến hắn. Đường Thanh Hồng buông xuống chén rượu, tìm một gian phòng cho khách ngủ hạ, gần nhất hai ngày rêu ra mục những người đó kích thích tới rồi, hắn yêu cầu Hảo Hảo điều chỉnh tâm tình, đỡ phải quá mấy ngày cùng mỗi vị trưởng lao giống nhau bị kích thích đến muốn đi niệm kinh trong phòng khách đường thanh thu ngồi ở tại chỗ hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức nhà các ngươi vị kia đều đi rồi như thế nào còn có thể như vậy lan lội nhìn một cái cổ võ giới hơn phân nửa trưởng lão đều bị nàng dọa thành bộ dáng gì giang thư huyền thu được này tin tức thời điểm mới vừa xem xong cổ võ giới truyền đến văn kiện nhàn nhạt, nhạt mà trở về một câu qua khen lão đại một ống bên kia truyền đến tin tức, bọn họ đến thời điểm nở thị vấn đề đã giải quyết. một cái gõ cửa tiến vào, một ống cha không đến đến tận cùng là ai nhúng tay, cho nên hỏi ngài kế tiếp làm sao bây giờ. hắc bình di động đống nhiên sáng một chút, giang thư huyền cầm lấy di động vừa thấy, hàng mi dài mở rũ, che khuất đen nhánh thâm thúy con người, nhấp chặt khẽ môi lỏng một chút, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, không cần cha, những người đó ở cục cảnh sát. cục cảnh sát, ta đã biết. Tuy rằng không biết Giang Thư Huyền là như thế nào biết những người đó ở cục cảnh sát, một cái cũng không có nghi ngờ, hắn nhìn Giang Thư Huyền, khỏe miệng giật giật, muốn nói cái gì bộ dáng. Có việc liền nói Giang Thư Huyền thông thả ung dung mà vươn ra ngón tay đem tuyết trắng cổ tay háo văn khởi, khớp xương rõ ràng ngón tay phản xạ tuyết trắng ánh đèn, cực kỳ những người, nói xong chúng ta đi đỉnh núi bên kia nhìn xem. Một cái lập tức cúi thấp đầu xuống, chính là... Chính là Giang phu nhân trụ vào ngài cái kia tiểu khu. Giang thư huyền cuốn ống tay háo động tác cứng lại, hắn ngừng đầu, thanh tuấn trên mặt có như vậy một chút ngạc nhiên, giây tiếp theo mát lạnh thanh âm vang lên, ta đã biết. Rồi tay đỡ hạ cái chán, Giang thư huyền có điểm bất đắc dĩ, hắn mụ mụ này lại là đi cái gì náo nhiệt. Cũng may kia nha đầu gần nhất không ở Kinh Thành, nếu bằng không hắn thật đúng là không yên tâm chính mình ngốc tại bên này. Sơ lanh thân ảnh hướng ngoài cửa đi đến. Một cái lập tức theo sau, vừa nghĩ, hắn đã biết. Những lời này là ý gì, cái gì phản ứng. N. Thị. Cố khê kiều đem người tất cả đều đóng gói đưa đến cục cảnh sát, sợ cục cảnh sát những người đó đối phó bất quá tới. Sau đó cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức, Phát xong lúc sau, nàng trực tiếp đi kiểu thiên. Kiểu thiên tuy rằng là đã mở rộng vô số lần, nhưng là trung tâm nhân viên vẫn luôn không có biến đều là những cái đó lưu lại ở cửu Thiên vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm liền ở. Bọn họ cùng Cố Khê Kiều đều rất quen thuộc. Hiện tại đã tiếp cận buổi tối 10 giờ, cửu Thiên công ty tầng cao nhất ngọn đèn dầu cũng không có tắt. N. Thị cửu Thiên quản lý người là Mục Tông chọn lửa kỹ càng, lúc này chính đem một đống lớn văn kiện đưa cho Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều một bên nhanh chóng lật xem, một bên cầm lấy bút bôi bôi vẽ vẽ, thực màu Một đống lớn văn kiện đã bị nàng phiên xong rồi, công trạng thực không tồi, tiếp tục bảo trì đi xuống liền hảo, này mấy cái phương án có vấn đề, ta đã đánh dấu. Nàng đem mặt khác phóng một tiểu đội văn kiện đẩy ra. Vị này quản lý người lúc trước cũng là trực tiếp đi theo mục tông mặt sau, đối cố khê tiểu năng lực tương đương rõ ràng, nghe vậy lập tức gật đầu, ta đã biết cô tiểu thư, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, mục tiên sinh làm ta cho ngài đính một nhà khách sạn, ta hiện tại liền đưa ngài qua đi. Không cần, ta chính mình qua đi là được, ngày mai nhớ rõ đem bách hương thôn du lịch căn cứ tư liệu chia ta. Cố khê kiểu chiều bọn họ phất tay, sau đó mang theo hệ thống đi ra ngoài. Quản lý người lên tiếng, sau đó trực tiếp ngồi vào cố khê kiểu vừa mới vị trí thượng, đem nàng đưa ra kia mấy cái có sai lầm phương án lấy ra tới xem, có một loại đêm nay muốn trực tiếp tăng ca đến bình minh xu thế. Vẫn luôn đứng ở một bên bí thư là mới tới, không hiểu biết cố khê kiểu. Thậm chí không biết nàng là ai, bất quá tổng giám đốc đối nàng như vậy cung kính, bí thư cũng không dám chậm chế, cựu thiên tuyển người phi thường nghiêm khắc, chỉ là lúc này khỏe miệng nàng không khỏi chịu một chút, tổng giám đốc, vừa mới vị kia tiểu thư nói, ngài tin. 20 phút không tới, liền xem xong rồi cựu thiên toàn bộ quý báo biểu cùng văn kiện. Loại này lời nói tổng giám đốc cũng tin. Chính ngươi xem. Tổng giám đốc không nói gì. Mà là trực tiếp cầm một cái làm lỗi phương án cấp bí thư xem, hắn nhưng thật ra không sợ để lộ bí mật, hiện tại vào kiểu thiên người cái nào không nưu đủ kính nhi hướng lên trên bò, đi ăn máng khác. Kia thật đúng là não chịu mới có thể làm ra như vậy quyết định. Bí thư rút ra một phần văn kiện xem, ánh vào mi mắt chính là màu đen bút ký tên bút tích, tự thể gây kính thanh tuấn, thế bút hảo túng, đường con cực kỳ lưu sướng. Yên lặng cảm thán một chút chữ viết lúc sau. Nàng mới nhìn hạ phê bình, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng nhanh chóng phiên hạ phía trước trang giấy, đối lập phê bình, mỗi một câu đều là nhất trâm kiến huyết, ít hỏi vài câu liền chỉ ra vấn đề, còn đề ra một chút giải quyết phương án. Bí thư buông xuống này buồn văn kiện, lại cầm lấy một quyển khác, kết quả cũng là giống nhau. Như vậy đoạn thời gian nội, nguyên tưởng rằng vừa mới vị kia tiểu thư chỉ là tùy ý phê bình một chút, không nghĩ tới nàng thật sự mỗi một quyển đều nhìn không chỉ có nhìn trả lại cho biện pháp giải quyết, bí thư ngơ ngác nói, Tổng Giám Đốc, vừa mới người nọ, là ai? Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp một chút chúng ta cô bộn, như thế nào gặp được người, ngược lại không quen biết. Tổng Giám Đốc ngẩng đầu, nhàn nhạt địa đạo. a a á á, ta thần tượng. Tổng Giám Đốc ngươi thế nhưng vừa mới đều không nhắc nhở ta. Ngươi còn như vậy, về sau chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm, ngươi làm ta bỏ lỡ ta thần tượng. Tổng Giám Đốc, trách ta lạc. Cố Khê Kiều hạ thang máy, một bên cấp Lạc Văn Lãng gọi điện thoại, một bên chiều khách sạn phương hướng đi tới. Cố Buốt, ngươi tìm ta. Đang ở kinh thành Lạc Văn Lãng lúc này còn lại trong phòng khách cùng Ninh Tỉnh mấy người đấu địa chủ, thấy Cố Khê Kiều điện thoại, lập tức đem trong tay bài phóng tới Lạc Văn Lâm trong tay, đi đến một bên tiếp khởi điện thoại. Ân Cố Khê Kiều lên tiếng, ta nhớ rõ Đại Lâm sinh nhật muốn tới. Ngày mai ta làm người đem cô thị cổ phần chuyển tới đại lâm danh nghĩa. Mục Tông tuy rằng thu mua cửu thiên, nhưng là cũng không có đem cô thị xác nhập đến cửu thiên, mà là đơn độc thành một cái xí nghiệp phát triển. Đây cũng là cố khê tiểu sở yêu cầu, rốt cuộc cửu thiên lớn như vậy, thêm một cái cô thị thiếu một cái cô thị không có gì ảnh hưởng. Nghe thế câu nói Lạc Văn Lãng nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua chính hưng thú bừng bừng mà đấu địa chủ Lạc Văn Lâm. Đưa một cái cớ trung sĩ nghiệp coi như lễ vật, chuyện này, cũng chỉ có cố buộc có thể làm được ra tới. Bất quá nói đến cố thị Lạc Văn Lãng đột nhiên nhớ tới, cố thị gần nhất không phải ra vấn đề. Đã vài tháng không có giao báo biểu. cố khê kiểu cười một cái, đã giải quyết, ngày mai sở hữu đồ vật chuyển tiếp đến ngươi trong tay. Đại Lâm còn không có thành niên, ngươi trước thế hắn quảng, đến lúc đó ta hẳn là không về được. Giải quyết. Lạc Văn Lãng vẻ mặt kinh ngạc. Vừa định hỏi một câu, đột nhiên di động bị dán vẻ mặt tờ giấy úp Linh cấp cấp đi, cố buộc, nói tốt người sẽ đến. Vong biên bộ một chuyến đâu? Lời nói còn chưa nói xong, chỉ còn lại có đô đô thanh. Úp Linh, than buồn a. Cố Khê kiểu cắt đứt điện thoại, thấy được một chiếc quen thuộc bạch xe, nàng dừng lại bước chân, kia chiếc bạch xe ngừng ở bên người nàng, cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra đường nhạn linh mặt, nàng có chút không cao hứng. Kiều kiều ngươi đã trở lại thế nhưng không nói cho ta. Nếu không phải giang thư huyền nói cho nàng nàng cũng không biết. Cố khê kiều bất đắc dĩ cười cười, đường ma ma, ta sai rồi. Nàng đại không được hai ngày, riêng không đi quấy rầy ân gia. Màu trắng xe khai đi. Một phút sau, cái này địa phương xuất hiện vài đạo thân ảnh. Một ống tiên sinh, tìm được là người nào động tay. Một cái dáng người cao gầy. Ngày mùa đông chỉ ăn mặc một kiện váy đỏ, nữ nhân nhìn chung quanh chúng quanh, một đôi màu lục đậm đôi mắt chớp động ba quang, lương đạo đen đặc mi sân đến cặp mắt kia phá lệ động lòng người, rõ ràng là một cái người nước ngoài, nhưng là nói lên lời nói cũng là hết sức lưu sướng. Một ống duồng nghịch hạ la bàn, Tây Tác Lệ tiểu thư, N thị chung quanh cũng có năng lượng dao động, không hề trung tâm thành phố, chúng ta muốn thử đi tìm chung quanh huyện thành. Bọn họ tới N thị phía trước liền thu được hai điều tin tức Một cái là N thị bên trong nguy cơ, một cái là bên ngoài năng lượng dao động. Nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa tới N thị, nơi này là sự tình đã bị giải quyết. Tưởng tượng đến nơi đây, một ống liền cảm thấy chính mình muốn khóc, như vậy đi xuống, muốn hắn gì dùng. Lần này chính mình trở về nhất định sẽ bị một cái một bánh bọn họ cười chết. Tuy ngươi Tây Tắc Lệ nhàn nhạt mà nói một câu, một ống tiên sinh, giang thiếu có hồi phục không? Tây Tắc Lệ tiểu thư ta không biết, lão đại thật lâu không có liên hệ ta. lại nói tiếp một ống cũng là vẻ mặt yêu thương. nghe thấy cái này, tây tắc lị thất vọng mà rũ xuống mi. chúng ta đi thôi. chương 463 148 phó ước canh một. tới rồi ân trạch thời điểm ân kỷ niên cùng ân gia gia đều không có ngủ. trên bàn còn bãi này nóng hầm hập đồ ăn. hôm nay trở về, có phải hay không vì cố gia kia sự kiện nhi. đường nhạn linh ngồi ở bên cạnh bàn một bên xem nàng ăn, một bên cùng nàng tán gẫu, cố khê kiều ngẩng đầu, xem này nàng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng có như vậy điểm kinh ngạc, đường mama, người biết, cũng liền hôm nay mới thu được thông chi đường nhạn linh vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng, nàng nhìn cố khê kiều, ánh mắt sáng ngời, nói cách khác, hôm nay ăn nở thị lớn như vậy động tĩnh thật sự đều là ngươi làm ra tới, kỳ thật không hỏi, nàng trong lòng đã có suy đoán, có bao nhiêu đại động tĩnh. Cố khê kiểu nhưng thật ra kinh ngạc, hoàn toàn không rõ bản thân làm chút cái gì. Đường nhạn linh cười một tiếng, kia sau móc di động ra phiên tới rồi cổ võ giới diễn đàn cho nàng xem. Một bên phiên một bên hết sức vui mừng bộ dáng. Người xem này đó, đều là cổ võ giới những người đó bái trưởng lão những cái đó thiệp. Đặc biệt là giang gia vị kia trưởng lão, hiện tại mỗi ngày mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo một quyển kinh phật. Phiên xong lúc sau, nàng nhìn cố khê kiểu vẻ mặt mộng bước bộ dáng. Đại khái liền biết đối phương hoàn toàn không biết chính mình đến tụt cùng là làm ra bao lớn động tĩnh, Toàn bộ cổ võ giới bị nàng làm cho nhân tâm hoảng sợ, nơi nơi ở tìm đến tụt cùng là khi nào ra như vậy một cao thủ, đương sự khen ngược, không biết gì. Này thật là, đường nhạn linh mạc danh cảm thấy những cái đó trưởng lão quá đáng thương. Bất quá trên mặt nàng không có một chút đồng tình ý tứ, ngược lại là vui sướng khi người gặp họa, Bọn họ không có việc gì đi. Cố Khê Kiều không biết chính mình thế nhưng còn có loại này công năng. Đường Nhạn Linh hừ lạnh một tiếng, bọn họ có thể có chuyện gì? Cả ngày ủy vào chính mình thân phận khoa tay múa chân, chính là thiếu dạy dỗ. Ngoan nữ nhi, ngươi làm được xinh đẹp à? Cổ võ giới không ai dám làm chuyện này, làm lên hoàn toàn không hưởng lực a. Nói xong lúc sau nàng hung hăng hùng ôm cố Khê Kiều một chút, dùng đến là trong truyền thuyết chứ danh chồn lực sát. Cố Khê Kiều muốn thở không nổi nhi. Đường Nhạn Linh nhìn cố khê kêu ăn cơm, sau đó chụp vài bức ảnh, đã phát một cái bằng hữu vọng. Đường Ma Ma, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Thời gian đã không còn sớm, nhưng lần này hệ chặt phát ra đi thời điểm vẫn là đạt được không ít dây tán cùng bình luận. Đứng mũi chịu sào chính là Giang Thư Huyền, làm nàng cười một hồi lâu, sau đó còn có En Nở thị những cái đó các quý phụ cũng có cổ võ giới những cái đó bằng hữu, bao gồm Bách Lý Âu Đê. Đường Nhạn Linh nhìn chằm chằm bách lý ôn tây cái kia dây tán nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có hồi phục. bất quá đồng thời cũng thấy được một người khác bình luận, nàng hơi kém cả kinh tử ghế trên ngã xuống. Thư thần, nguyên lai like ngươi cùng kiểu kiểu cũng nhận thức kinh ngạc. Thư thần, A Bân cùng ta nói mấy ngày trước ngươi cũng ở cái này tiểu khu, không nghĩ tới ta hôm nay chuyển đến ngươi liền đi trở về. Nhìn đến này bình luận, đường Nhạn Linh hơi kém cả kinh tử ghế trên rơi xuống. Nàng khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn cố khê kiểu, tiểu tiểu ngươi nhận thức một cái nàng sao. Đường nhạn linh yên lặng cờ lạc mở thư thần đầu to giống, cấp cố khê kiểu xem. Cố khê kiểu bất thời giờ ngắm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói thư A-di, gặp qua vài lần, ta hảo tưởng đã cứu nàng một lần. Nay liền A-di đều kêu lên, bảo bảo ngươi biết nàng là ai sao. Nàng hiện tại đều trụ tiến các ngươi tiểu khu ngươi tạo sao. Đường ma ma. Ta tưởng uống sữa bò. Liên ở đường nhạn linh vẻ mặt ngộng bức thời điểm, đứng ở nàng bên chân người máy bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đường nhạn linh túi đầu nhìn chế tác hoàn mỹ người máy, cảm thấy này quá trí năng. Cố khê kiều bên người không hợp lẽ thường sự tình quá nhiều, thế cho nên nàng cảm thấy một cái người máy tìm nàng muốn sữa bò cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Thế nhưng thật sự đi cầm. Cố khê kiều mặt vô biểu tình mà túi đầu nhìn hệ thống không cần khi dễ đường mama một cái người máy uống cái gì sữa bò hệ thống vẻ mặt thủy khuất mẹ nó ta là cái loại này bình thường người máy sao cố khê tiểu ngươi còn như vậy sẽ bị nộp lên đến quốc gia ngươi biết không đường nhạn linh cầm một ly sữa bò lại đây hệ thống vui sướng mà tiếp nhận tới nhưng mà bách với cô khê tiểu dâm uy nó không dám uống chỉ dám phủng sữa bò bán manh ngươi dưỡng người máy thật tốt chơi có tiên sao Đường nhạn linh hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy di động lại liền chụp vài chương. như thế nào kiểu kiều này dưỡng cái gì đều tốt như vậy chơi đâu. Nàng hồi nở thị thời điểm, đặc biệt tưởng hi hi ha ha này hài hóa. Cố khê kiểu rốt cuộc ăn xong rồi cuối cùng một ngụm cơm, nghe vậy ngước mắt, kỳ kỳ. Đường nhạn linh, quả nhiên đối kiểu kiều khởi tên không thể qua chờ mong, hảo muốn cười, nhưng là muốn nghẹn lại, người máy đã đủ đáng thương không thể lại thương nó lòng tự trọng. Hệ, Kỳ, Thống, Kỳ đi ra lăn lộn quả nhiên phải trả lại, hiện tại ngẫm lại hi hi ha ha này hai hóa tên nhiều bình thường A. Ngay kế, Cố Khê Kiều ngủ đến mặt trời lên cao, Lý Yến Mai đánh nàng điện thoại thời điểm nàng còn không có tỉnh. Thằng đến đi một chung thời điểm, trên mặt biểu tình vẫn là biếng nhác mơ màng sắp ngủ. Ngươi thế nhưng còn sẽ ngủ nướng. Lý Yến Mai cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì quá không phù hợp nàng trong ấn tượng Cố Khê Kiều. Trước kia ở trong thôn thời điểm, Cố Khê tiểu mỗi ngày buổi sáng lôi đã bất động 5 giờ rưỡi rời giường chạy bộ buổi sáng, làm khởi sự tới quả cảm quyết đoán, lao thành ổn trọng, một đôi mắt vĩnh viễn đều là đen bóng thả tràn ngập cơ trí. Dù sao, cùng trước mặt cái này thoạt nhìn biếng nhác người kém thật sự quá nhiều. Cố Khê tiểu vỗ vỗ kỳ kỳ đầu, cười một chút, khó được có thời gian nghỉ ngơi. Qua hôm nay, đại khái liền sẽ không như vậy nhàn nhã. Đi thôi. Ứng Kỳ hắn đã đang chờ. Lý Yến Mai mang theo Cố Khê Kiều về phía trước đi đến, bất quá ta không nghĩ tới ngươi thế, nhưng thật sự sẽ đáp ứng lại đây. Tối hôm qua Ứng Kỳ gọi điện thoại quấy rầy nàng đã lâu, làm nàng đem Cố Khê Kiều mang ra tới, Lý Yến Mai đương nhiên không đáp ứng, nhưng là Ứng Kỳ nói là muốn cảm tạ Cố Khê Kiều ân cứu mạng, nói được thê thê thảm thảm, còn nói Cố Khê Kiều nhất định sẽ đáp ứng. Lý Yến Mai nửa tin nửa ngờ mà cấp cô Khê Kiều đánh một chiếc điện thoại, không nghĩ tới thật sự như ứng kỳ theo như lời, cô Khê Kiều nàng đáp ứng rồi. Ứng kỳ đem địa điểm đặt ở một cái rất có danh khí một cái hội sở, hắn ở N thì không quen biết vài người, chỉ mời mấy cái ở bộ đội quen biết huynh đệ. Trước mắt cô Khê Kiều cùng Lý Yến Mai còn không có tới, mấy cái ở bộ đội huynh đệ nghe ứng kỳ ở hải thổi lung tung nói, trong lòng đã phát hỏa ra cô Khê Kiều mặt, có thể một cái đánh mười cái. Nhất định là cái cường tráng nữ hán tử, cơ bụng cái gì đều đều phải có, cao lớn uy vũ, đầy mặt dữ tợn.